Hồi bé, thấy nhà người ta có điều kiện thì ghen tị lắm Luôn mong ước lớn lên sẽ lấy được một người chồng đẹp trai giàu có Có thật nhiều tiền, yêu thương chiều chuộng mình hết mực Sau đó sẽ dùng tiền để báo đáp lại cho bố mẹ Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng Đúng là tôi đã lấy được một người chồng đầy đủ những điều kiện cần có Chỉ tiếc rằng thứ quan trọng nhất lại thiếu Đó là tình yêu Tình cảm mà Khải Tú dành cho tôi không phải là yêu, đó là sự thương hại. Đám cưới mà Khải Tú muốn tôi trở thành cô sâu càng không phải là tình yêu mà là sự bắt buộc. Vết thương không chảy máu mới thực sự là vết thương đau nhất. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Đám cưới chạy tang của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment đăng ký. để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quà chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của BA s xin vui lòng gửi link youtube vào email chuyện hay .net a -gmail .com. mới Mời các bạn cùng lắng nghe. Quay trở lại căn biệt thựa nhà anh Tú Tôi và gia đình anh cũng chuẩn bị ngồi vào bàn ăn để dùng bữa. Nói chung là bữa ăn diễn ra cũng rất là êm đẹp, không có sự cố gì. Xong xuôi, cô giúp việc rửa bát và dọn dẹp. Mấy người trong nhà không cho tôi làm việc đó. Bố anh sau đó cũng bận phải đi sang giường mộc luôn. Em gái anh Tú cũng phải đi học thêm rồi ra quán cà phê quản lý. Tú thì đi xuống nhà dưới xem tình hình của bà nội, tiện thể đi lấy xe chở tôi về luôn. Lúc này ngoài phòng khách chỉ có tôi và mẹ kế của Tú. Trong suốt quá trình tôi có mặt ở đây, cô ấy rất nhiệt tình, thậm chí luôn tươi cười và trêu chọc tôi. Cháu làm tốt lắm. Tôi cười ngượng Dạ, không có gì ạ. Chúng ta sắp trở thành mẹ chồng nàng dâu rồi. À, trước đó chúng ta còn là đối tác nữa nhỉ? Cháu còn nhớ những gì đã đồng ý giao dịch với cô không? Dạ, cháu nhớ ạ. Ừ, hy vọng cháu đừng để cô thất vọng. Mọi chuyện cô nhờ hết vào cháu. Vâng, chỉ cần cô để gia đình cháu yên ổn, cháu sẽ không nuốt lời. Không thành vấn đề Vậy không còn chuyện gì nữa Cháu xin phép đi về Chắc tầm này anh Tú cũng chuẩn bị đợi ngoài cổng rồi ạ Ừ, thế cho về đi Sau này cháu sẽ còn nhiều việc để làm hơn đấy Vâng, cháu biết rồi Cháu xin phép Nói xong, tôi ôm lấy túi sách chạy vào ra cửa Đi giày rồi lại chạy ào đến cổng Đúng như dự đoán của tôi Anh Tú cũng vừa dắt xe ra đến nơi Vừa thấy tôi, anh ấy nói Anh còn chưa vào gọi em cơ mà sao em biết mà đi ra đây vậy em đoán, đoán giỏi thế mà anh ơi, cũng chiều rồi em còn đi có việc với bạn em em chạy té ra đầu ngõ rồi đi xe ôm cũng được thế em muốn đi đâu để anh chở đi thôi em cảm ơn nhưng mà em không muốn làm phiền anh giờ anh cất xe vào trong nhà đi nhé nếu em đã từ chối nhiều như vậy thì anh sẽ không ép buộc em vâng, vậy em xin phép mà công nhận hôm nay em cãi nhau với nhã nhìn đánh đá thật đấy Ai bảo cái chị đó nói xấu em chứ bổ. Công nhận, nhìn lúc đó hổ báo chiến thật. Anh nhìn anh nghe á, anh còn hết hồn. Thì động vào đúng dây thần kinh thì em phải chiến thôi. Mà lúc đó em ở chỗ nào đấy, tự nhiên xuất hiện làm anh giật mình. Thì em đang ngắm mấy cái bụi hoa hồng, thì bị hai người làm phiền nên mới trốn vào trong bụi. Anh nhìn tay em đây này, gai hoa hồng nó còn đâm cả vào da, vào quần áo nữa này. Đau không? Bình thường anh ơi, cái đau chưa nhầm nhò gì với em đâu. Cuộc đời em đã từng có nhiều cái đau hơn thế nhiều. Trước đây em bị thương nhiều thế à? Không, ý em không phải đau về thể xác mà đau về tâm hồn ấy. Anh chưa nghe câu vết thương không chảy máu mới thực sự là vết thương đau nhất à? À, ra là vậy. Ừ, vậy em xin phép đi trước nhé. Ừ, em đi cẩn thận nhé. Vâng, tôi ra khỏi nhà anh. Đi trên đường mà tôi không khỏi lo lắng về chuyện tí nữa sẽ gặp hoài. Tôi không biết phải kể chuyện bắt đầu từ đâu để cho nó hiểu. Chẳng lẽ tôi lại bảo Hoài ơi, tao chuẩn bị kết hôn với người yêu cũ của mày à? Ôi, thật khó nghĩ quá đi. Tại sao ông trời lại đặt tôi vào trong tình huống khó xử như vậy? Vẫn như thường lệ, tôi bắt xe ôm đi cho rẻ. Nhưng chính ra tôi thấy đi như Hoài cũng bất tiện. Có lẽ thời gian sắp tới, tôi phải sắm cho mình một con xe máy mới được. Chẳng mấy trông đã đi tới điểm hẹn. Tôi lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên má Sau đó nhanh chóng di chuyển vào bên trong Vừa thấy tôi Cái hoài nó đã nhào đến ôm chầm lấy Tôi cũng hơi bất ngờ Vui mừng khôn xiết Vì sau hơn 2 năm đi làm xa nhà Giờ chúng tôi mới lại gặp nhau Nói thật Trong lòng tôi lúc này lo lắng hơn là vui Trong đầu vẫn còn đang nghĩ xem Nên nói gì hoài Nhìn nó tươi cười như vậy Tôi có phần hơi ái ngại Nó đến quán sớm ơi là sớm Gọi hết đồ ăn ra rồi Chỉ cần đợi tôi đến là hai đứa cùng ăn thôi Chúng tôi ngồi xuống cùng nhau ăn Và kể cho nhau nghe nhiều chuyện Bỗng nhiên nó hỏi tôi Thế mày định bao giờ sang Nhật Nghe nó hỏi đến đây Sắc môi tôi liền thay đổi Cốc nước đưa lên miệng tôi còn chưa kịp uống Đã đành phải bỏ xuống quân mặt tôi lúc này hơi khó coi Ánh mắt hiện lên chút lo lắng Tao chắc còn lâu Hoặc có thể tao không sang nữa Sao lại không sang nữa? Công việc đang ổn định mấy chục triệu Giờ mày về Việt Nam không bằng cấp gì Xin việc khéo áo tháng chỉ có 5 đến 6 triệu thôi Không được nhiều đâu Mà bố mày cũng đâu có bị bệnh gì Ở nhà thì có mẹ hai mày lo rồi còn đâu Tao thấy mày suy nghĩ quá nhiều đấy Nếu tao nói ra chuyện này Mày có giận tao không? Sắc thái trên gương mặt của Hoài thay đổi Nó buông đũa Ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi Đôi mắt khẽ nheo lại như muốn chờ đợi Những câu nói tiếp theo Rốt cuộc là có chuyện gì Mày nói tao nghe coi Tao... tao sắp lấy chồng rồi Hoài nghe xong phản ứng phải gọi là siêu cấp ngạc nhiên Mắt chữ O mồm chữ A Liên tục lắc đầu vì không tin vào sự thật Mày nói đùa Hay nói thật đấy hả Quỳnh Anh Chuyện như vậy sao tao có thể đùa được Thế mày có bị ấm đầu không Mà định lấy chồng sớm như thế Mày bảo với tao là mày phải kiếm thật nhiều tiền Thì mới lấy chồng cơ mà Đây là sự cố ngoài ý muốn Tao không còn sự lựa chọn hoài ạ Chẳng ai bắt mày được Nếu mày kiên quyết từ chối Có những chuyện mày không hiểu được đâu Thì mày nói tao mới hiểu được chứ Nhưng Mà lấy thằng nào Con cái nhà ai Gần hay xa Nói đi để tao còn biết đường Mày quen anh ấy hoài ạ Tao cũng quen đó. Ừ Học cùng trường tao với mày Học trên tao với mày tận mấy khóa lận Ai nhỉ Ai mà học trên mình mấy khóa lận Khó nhớ thế. Tao xin lỗi. Giày phun tôi nói ra ba chữ đó cũng là lúc hoài sực nhớ ra điều gì. Nó đứng phát dậy, ánh mắt hoang mang tột độ nhìn tôi. Tất nhiên tôi cũng bị phản ứng của nó mà làm cho giật mình. Tôi cũng đang chờ đợi xem tình huống tiếp theo diễn ra như thế nào đây. Nó hét lên khá to, đủ để những người xung quanh trong quán nghe thấy. Mày đừng nói với tao là anh Khải Tú nhá. Ừ, mày nói đúng rồi. Ôi! Đây hình như là mơ Không phải thật đâu Không phải là giấc mơ Tao sắp kết hôn với anh ấy rồi Đến tao cũng không tin vào sự việc lần này Mày không tin Tao hiểu cho cảm xúc của mày lúc này Sao có thể thế được Tại sao mày với anh ấy lại có thể kết hôn được với nhau Hai người hoàn cảnh quá khác biệt Chưa từng tiếp xúc Hơn nữa anh ấy là người yêu tao Là người yêu cũ của tao nữa cơ mà Thậm chí vài bữa trước Tao còn kể với mày Chuyện tao theo đuổi lại anh ấy Tại sao mày có thể làm thế với tao? Nhìn mặt mà bắt hình rong <cười> Xã hội bây giờ nực cười thế đấy Cuộc đời cho mày nhiều lựa chọn Vậy một khi đã lựa chọn Thì đừng bao giờ cảm thấy hối hận Tại sao không phải ai khác mà lại là anh Tú Mày trả lời tao đi Tao không thể nói lý do là gì được Mong mày hiểu cho tao Vậy ai hiểu cho tao đây hả Quỳnh Anh? Vậy tao sẽ sống thế nào Nếu như trong lòng vẫn còn tình cảm với anh ấy Mày và anh ấy chia tay lâu như vậy rồi Mày nghĩ mình có nên xem kỹ lại thứ tình cảm này không? Mày đang ép tao nên từ bỏ tình cảm này hay sao? Không phải tao ép mày. Chỉ là tao đang muốn mày nhận thức rõ vấn đề của hiện tại. Chẳng lẽ tình bạn của chúng ta không đủ quan trọng để mày từ bỏ tình yêu không chút hy vọng ấy hay sao? Hơn nữa mày có chắc là anh ấy còn dành tình cảm cho mày không? Tao chỉ lo người tổn thương sẽ là mày thôi. Tao nghĩ tình cảm mày dành cho anh ấy không phải là yêu mà là sự cố chấp, luyến tiếc đấy hoài ạ. Mày thật giả tạo quỳnh anh ngạ Hóa ra người vợ sắp cưới Mày nói với tao trước đó Chính là mày Hóa ra mày biết hết mọi chuyện Mà vẫn ngó lơ tao Làm tao như một con ngốc Sự bày đặt khuyên nhủ Đúng là tao sai khi không nói với mày Nhưng tao không thể nói gì thêm nữa Hôm nay là tao chủ động nói cho mày nghe hết mọi chuyện rồi Tao hỏi mày một câu nữa thôi Mày hỏi đi Rốt cuộc mày có tình cảm với anh ấy không Tao không thể trả lời câu hỏi đó của mày được Rõ ràng là mày thích anh ấy Ngay từ ngày xưa khi mà anh ấy và tao vẫn còn yêu nhau Lúc đó tao cũng đoán được một phần Nhưng mà không nói Bởi vì lúc ấy tao cũng không quan tâm mày cho lắm Và tao cũng không nghĩ Có ngày hôm nay Đối với tao tình bạn rất quan trọng Nhưng có những thứ còn quan trọng hơn tình bạn rất nhiều Tao buộc phải hy sinh tình bạn này Để giúp gia đình tao Vậy thì mày thử đóng vai của tao xem Thử là người bị bỏ rơi như tao xem Thử là người bị tổn thương như tao đi Mày thử đi, thử đánh vần chữ quên xem nó khó thế nào Và đánh vần chữ đau xem nó có dễ hay không Mày bảo có những thứ quan trọng hơn tình bạn Vậy tao từ bỏ tình bạn này Mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa Loại người như mày, sống đâm chọc sau lưng người khác Thì mãi mãi không có được hạnh phúc đâu Mày biết tính tao mà Tao sẽ giành lại những thứ thuộc về mình Tao nhất định sẽ làm Giờ tao mới biết Sự ngoan hiền của mày nó đỉnh cao cỡ nào rồi đấy Hay mày đã lừa rồi ngủ với anh ấy? Chỉ có như vậy thì đám cưới mới diễn ra nhanh như thế thôi. Mày điên rồi à hoài? Anh ấy và mày chia tay tận mấy năm trời rồi. Nếu như giờ mày với Tú vẫn yêu nhau mà tao chen chân vào làm người thứ ba thì mày mới có tư cách xỉa sói tao như vậy. Còn giờ đây, hai người chẳng có mối quan hệ gì thì mày không được phép xúc phạm tao như vậy. Tao chưa bao giờ là loại con gái dễ dãi thích lên giường với đàn ông để đổi lấy bất kỳ điều gì. Đến giờ tao cũng không mong mày hiểu cho tao nữa Nhưng tao nghĩ Tao không đáng để bị mày nói như vậy Đúng là con gái Lầm đếch có con nào đủ hiền Mà ngậm mồm lại khi bị đứa khác chửi đâu nhỉ Giờ mày lộ rõ cái bản mặt mày ra Đúng không Mẹ kiếp Bây giờ tôi mới thấy rõ sự tức giận của cái hoài Và tôi thấy nó cũng thật vô lý Nó đứng phát dậy xô đổ bát đĩa trên bàn To tiếng khiến mọi người xung quanh Ngày càng chú ý vào dãy bàn ăn của chúng tôi Mày làm gì vậy Hoài Tao với mày đang ở quán ăn đấy Có gì bình tĩnh Tao với mày về nhà nói chuyện Cái loại con gái chơi dơ như mày Cướp người yêu bản thân mà còn tỏ ra thánh thiện à Mày biết tao yêu anh ấy như thế nào mà Nhưng anh ấy không yêu mày Và hiện tại hai người không có bất cứ mối quan hệ nào Vậy chắc anh ấy yêu mày Và nếu anh ấy yêu mày Thì cũng chỉ yêu thể xác mày thôi Nếu mày đã ngủ với anh ấy rồi Thì tao khinh Đồ con gái rẻ tiền Không biết trước sau Cũng chỉ là lại nằm ngửa ăn sẵn thôi Hoài Tao cấm mày xúc phạm tao như vậy Tôi quát lên Dường như câu nói của tôi Như làm tăng thêm sự tức giận trong lòng nó Thật ra không chỉ mình nó Mà tôi cũng đang rất khó chịu Vì những lời nói ấy Tôi nghĩ mình không đáng để nhận những thứ như vậy Có lẽ tôi quá sốt sắng trong việc thành thật Nên mới dẫn đến hậu quả như vậy Tôi nhìn Hoài, nó đứng vò đầu bứt tay, khóe miệng như đang trực chờ để nói ra những câu chẳng mấy tốt đẹp. Mặt nó bừng đỏ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cả cái quán ăn nhà người ta. Tôi không biết diễn tả cảm giác này thế nào khi cả một bát ốc có nước Hoài hất thẳng vào mặt tôi. Nó không quá nóng, nhưng đủ để làm tôi đau khi những con ốc bắn vào mặt và làm tôi bẩn vì nước sốt. Nói thật là tôi rất sốc. Tôi đứng đờ đẫn, Ánh mắt thể hiện sự thất vọng tột cùng Lúc này chị chủ quán cũng chạy lại can ngăn Các em, có chuyện gì thì từ tốn nói thôi Đừng có mà đánh nhau gây gỗ trong quán ăn của chị Có cái chỗ chị bán hàng các em ạ Nói xong, Hoài cầm túi sách bỏ đi Trước khi đi, nó còn để lại một câu nói Để ta chống mắt lên coi Kẻ thứ ba như mày Hạnh phúc được đến bao giờ Trong quán ăn bây giờ rất lộn xộn Hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Thậm chí tôi còn nghe có cả những lời nói không tốt đẹp của những người xung quanh. Thậm chí họ còn chẳng theo dõi từ đầu đến cuối câu chuyện. ấy vậy mà đã vội buông những lời nhận xét cay đắng. Tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Sau khi thanh toán tiền ăn và tiền bát đĩa bị hoài làm vỡ, tôi nhanh chóng đi ra khỏi quán ăn trước sự nhục nhã không thể nào hơn. Tóc tai và mặt mũi đã thấm đầy bẩn bịu Cũng may, chị chủ quán đưa tạm cho cái khăn lau, chứ nếu không cứ bộ dạng như vậy mà đi về, thì e rằng tôi sẽ phải gánh chịu nhiều ánh mắt sòi mói nữa. Chẳng mấy chốc đến tối, từ lúc chiều về nhà đến giờ, tôi đã tắm rửa cho sạch sẽ, nhưng trong đầu cứ nghĩ về chuyện đó, đến nỗi rơi cả nước mắt. Tôi không buồn, chỉ là tôi thấy tổn thương rất nhiều mà thôi. Cũng may hôm nay, cái ngọc nó không có ở nhà, nếu nó mà thấy bộ dạng tôi lúc đó, thì khéo lại đau đầu thêm. Đang mải mê suy nghĩ Thì chuông điện thoại kêu Khiến tôi giật mình trở về hiện tại Nhìn số máy người gọi đến Nói thật là tôi có chút do dự Nhưng sau cùng vẫn chọn nghe máy Alo, em nghe đây Là anh, Khải Tú đây Vâng, có chuyện gì vậy à Em có tiện nói chuyện không Dạ, em có Anh cứ nói đi à Bà nội muốn gặp em Mai sau khi sang nhà anh Sang nói chuyện với nhà em Về chuyện hôn lễ xong thì em đến nhà anh một chuyến được không? Không phiền em chứ? Vâng, không thành vấn đề ạ. Mai xong việc em sẽ qua. Ừ, mai anh bận việc ở công ty, nên chắc không đi được. Mai chỉ có bố mẹ anh qua thôi. Em không thấy sao chứ? Dạ, không sao đâu anh. Dù sao thì đây cũng chỉ là một đám cưới được sắp xếp từ trước, nên em không sao đâu, em ổn mà. Ừ, vậy là tốt rồi. Mà anh nghe giọng thấy nghẹn nghẹn. Em ốm à? Ôi em ốm gì đâu, chắc là vừa lúc nãy hát xì vài cái nên giọng nghẹn như vậy thôi. Ừ, vậy em nghỉ ngơi đi, anh cúp máy đây. À, vâng, em chào anh ạ. Dẫu biết đám cưới được diễn ra với mục đích chạy tang nhưng sao tôi thấy lòng mình tổn thương nhiều đến vậy? Trong chuyện này tôi đã đánh cược và cũng đã mất đi nhiều thứ. Tôi biết mình sẽ không nhận được sự quan tâm từ người chồng sắp cưới, nhưng dù biết trước cũng không thể tránh được sự tổn thương trong lòng. Tôi đứng trước gương, lấy lọ thuốc bôi lên những vết xước trên mặt và cổ do bị mảnh ốc sượt qua lúc chiều. Nhưng những vết thương này chẳng thể nào đau bằng vết thương trong lòng. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng tình cảm mà Khải Tú dành cho tôi không phải là yêu mà là sự thương hại. Đám cưới mà Khải Tú muốn tôi trở thành cô dâu càng không phải là tình yêu mà là sự bắt buộc. Sáng hôm sau, tôi chủ động dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa Đi chợ mua ít đồ để chuẩn bị cho buổi tối nói chuyện Lúc này mẹ kế và bố tôi Vẫn đang ngủ Nên tôi cũng nhẹ nhàng làm mọi chuyện Tránh gây ồn làm ảnh hưởng đến mọi người Xong rồi các thứ cũng là gần 8 giờ May là mọi thứ cũng ổn Giờ đợi nhà anh Tú sang là được Mẹ kế và bố sau khi dậy ăn sáng xong Cũng mặc lại bộ quần áo chỉn chu Cái ngọc thì khỏi nói rồi Đi đâu biệt tâm biệt tích Từ chiều hôm qua chưa thấy về Gọi điện thoại thì không nghe Nó chỉ nhắn tin rồi bảo tôi rằng nó không về Nói đâu có sai Cái Ngọc nó hư đốn đến độ như vậy Cũng vì một phần bố mẹ tôi quá chiều nó Không quản thúc Mặc kệ cho nó làm gì thì làm Mà không biết nói có đúng không Bữa nọ tôi ra ngoài chợ Còn thấy người ta xì xào Vụ con Ngọc làm tiếp viên cho quán karaoke Tôi có vẻ gặng hỏi Mà nó cũng gắt gỏng lên Nói thật là tôi cũng chán không muốn nói nữa Mặc cho nó thích làm gì thì làm Cuộc sống là do nó lựa chọn Sau này cho dù sướng khổ, gì thì nó cũng phải tự chịu. Hơn 8 giờ 30 thì nhà trai đến, cũng mang theo một giỏ quà, buồng cau và một chút lễ ngại đến để nói chuyện. Tôi biết làm vậy cho có thủ tục thôi, chứ thực ra cuộc hôn nhân này cũng chẳng quan trọng, nó chỉ diễn ra với mục đích chạy tang mà thôi. Khi hai nhà đang nói chuyện về việc thống nhất tổ chức đám cưới ra sao thì bố Tú nhận được điện thoại từ cô y tá chăm sóc bà Ngày tức tốc cả nhà họ phải về nhà gấp Vì bà nội đang gặp nguy hiểm Cuộc nói chuyện chưa đưa ra sự thống nhất Thì đã phải tạm dừng Tôi có một chút lưỡng lự Sau cùng cũng xin họ cho tôi đi theo Vừa về đến nhà Bác sĩ đã có mặt ở nhà dưới thăm khám cho bà Cũng may là y tá kịp thời phát hiện Nếu không thì e rằng Chuyện xấu sẽ xảy ra Bố Tú khá là tức giận Không ngừng lớn tiếng với y tá Tôi thuê cô về là để chăm sóc cho bà Vậy mà cô đi đâu Đến nỗi rơi cả ống thở oxy ra Mà cô không biết Dạ cháu xin lỗi chú ạ Lúc ấy cháu đang đi vệ sinh Mà trước lúc cháu đi cháu đã kiểm tra kỹ rồi ạ Cũng không hiểu sao lúc vào Thì ống thở bị rơi ra như có ai đó tác động vào Cô nói gì nghe vô lý thật Nhà trên làm gì có ai ở nhà Ở đây có mỗi mình cô và bà Chẳng lẽ lại là ma làm à Cháu cũng không biết giải thích thế nào Cháu chỉ biết xin lỗi chú Mong chú cho cháu một cơ hội được sửa sai Chú đừng đuổi việc cháu ạ Cũng may là phòng bà camera vừa hỏng Nên tôi không trai ra được gì Nếu thấy cô chăm bà không tử tế Thì đừng có trách Lần sau làm ăn cho cẩn thận để ý vào Đừng bao giờ để xảy ra những việc như thế này nữa Vâng Cháu hứa với chú ạ Cháu cảm ơn Nhìn cô y tá tội thực sự Trong ánh mắt chất chứa nỗi niềm hoang mang sợ hãi Tôi cũng không dám lên tiếng Vì trong nhà này tôi chỉ là một hạt bụi Không có quyền hành gì Kể cũng lạ Tự nhiên camera lại hỏng vào lúc này Chẳng lẽ là ai Đã cố tình muốn làm như vậy hay sao Đột nhiên trong một khoảnh khắc nào đó Tôi nhìn thấy ánh mắt của mẹ kế anh Tú Hiện lên một vẻ độc đoán Như đang suy tính điều gì đó Mặc dù chỉ thấy một ít giây phút nhỏ nhoi Nhưng tôi cũng đã thoáng dùng mình Và sợ hãi bởi ánh mắt ấy Tôi ở lại chơi với bà một lúc Sau đó cũng xin phép đi về nhà Nói thật là bố anh Tú không thích Nhưng cũng không ghét tôi Chỉ là ông ấy cũng có vẻ khá thở ơ Và không quan tâm đến con dâu tương lai này cho lắm Nghĩ lại cũng đúng Tôi cũng chỉ vì đồng tiền Mới đồng ý bước chân vào nhà này Họ bỏ ra một số tiền lớn như vậy Để trả cho nhà tôi Xem ra trong mắt họ Tôi và gia đình cũng không được đẹp mắt cho lắm Khi vừa định đi về Thì bố Tú có gọi tôi lại và nói Quỳnh Anh này Dạ cháu nghe Tình hình sức khỏe của bà cũng không được ổn cho lắm Nên bác quyết định tuần sau sẽ tổ chức đám cưới luôn Lúc ấy bà không yếu lắm nên có lẽ bà sẽ vui hơn Chứ còn để đến tháng sau ấy Thì e rằng không thể nói trước được điều gì Cháu có đồng ý không? Cháu thấy không sao đâu ạ Nhưng bác hỏi qua ý kiến của anh Tú chưa ạ Tú chắc nó cũng đồng ý thôi Cháu về bảo với bố mẹ Cứ làm theo những gì bên nhà cháu đi Tất nhiên gia đình cháu cũng không được đòi hỏi quá nhiều Từ gia đình bác nữa Số nợ mấy trăm triệu nhà bác đã mất không Chỉ để đổi lấy cháu về làm con dâu Như vậy đã quá sức tưởng tượng rồi Thậm chí có người làm cả đời này khéo cũng không tích cóp được số tiền lớn như vậy đâu Cháu hiểu ý bác chứ Dạ cháu hiểu mà Ừ thế thì tốt Cháu yên tâm khi bước chân vào nhà này Gia đình bác sẽ không để cháu chịu thiệt thòi đâu Vâng cháu cảm ơn bác ạ Giờ thì bác phải ra xưởng mộc Có ít việc Cháu không có việc gì thì vào nhà chơi với bác gái một lúc Rồi về cũng được Dạ cháu xin phép cháu về ạ Đang định xin phép về Thì mẹ kế anh Tú đi ra Bà ấy cười tươi chào bác trai. Đợi đến khi bác trai rời khỏi nhà mới vội vàng kéo tôi vào trong căn phòng bếp. Nơi đây khá là rộng rãi thoáng mát. Theo tôi quan sát thì hình như mỗi phòng bếp này là không có camera. Tôi vào nhà này đến lần này là lần thứ ba thì thấy mọi nơi từ cổng vào đến phòng khách hay cầu thang khắp nơi đều có camera theo dõi. Riêng phòng bếp này thì không. Mà đứng trước người phụ nữ này nói thật là tôi có chút xe chừng. Bác trai vừa bàn chuyện Về việc tổ chức hôn lễ sớm à? Vâng, đúng rồi ạ Cháu quyết định thế nào? Trong chuyện này mọi người ý thế nào? Cháu theo thế thôi ạ Ừ, bà nội chắc cũng không sống được đến tháng sau đâu Nên cứ tổ chức hôn lễ sớm được ngày nào hay ngày đấy Vậy cô kéo cháu vào đây là có chuyện gì à? Sắp tới cháu sẽ ở đây Ở nhà này có rất nhiều camera an ninh Bởi vậy mọi hành vi xấu xa sẽ không thể giấu được Cháu hiểu ý cô chứ? Ý cô là gì ạ? Giao dịch của chúng ta Nói dứt câu Bà ta nhìn ngó xung quanh Rồi đưa cho tôi một gói thuốc bột có màu nâu nâu Đây là cái gì ạ Đây là thuốc khi uống vào sẽ khiến nữ giới hoặc nam giới bị vô sinh Nhưng nó sẽ phát huy tác dụng Trong điều kiện phải sử dụng trong thời gian dài Suốt những năm qua Cô đã theo dõi được thói quen của Tú Là mỗi khi nó làm việc Sẽ uống một cốc trà hoa cúc cho dễ ngủ Cô cần cháu phải nhân cơ hội Lúc nó sơ hở Thì hàng tối phải cho một ít bột nâu này Hòa vào cùng với nước trà Tôi cũng không nghĩ là bà ấy Có thể bắt tôi làm chuyện này nhanh đến vậy Sao tôi có thể làm vậy cơ chứ Ban đầu tôi định sẽ từ từ Tìm điểm yếu của bà ta Rồi sẽ thương lượng lại Không ngờ mình lại đi muộn hơn vài bước Quả thật nước đi này tôi không lường trước Chẳng lẽ cô định làm thật ạ Thế cháu nghĩ tôi nói đùa cháu cho vui à Cháu nên nhớ Những gì đã giao dịch Thì đừng có ý phản bội lại Đừng quên là số phận của cháu Hay bố mẹ cháu Đang nằm trong tay cô đó Cháu nói rồi Chỉ cần cô không động đến gia đình cháu Cháu nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời Vậy thì hãy cầm gói thuốc bột này về Và sau khi kết hôn rồi Hãy làm theo lời cô nói Vâng cháu biết rồi Và cháu phải nhớ một điều Cô không cần biết khi kết hôn Hai đứa này sinh bất kỳ quan hệ nào Bởi chuyện sinh lý nam nữ không tránh khỏi Nhưng cháu không được phép có thai với thằng Tú Trước khi thuốc phát huy tác dụng Và cháu phải dùng mọi cách Để theo dõi mọi hành vi việc làm của nó Rồi thông báo lại cho tôi Quan trọng hơn nữa Cháu phải tìm cách không cho nó phát sinh quan hệ bên ngoài Phòng trường hợp nó có con với người phụ nữ khác Mà chúng ta không biết Nếu giảm cãi lại lời cô Thì coi chừng cả tính mạng của mình đấy Nghe không Cầm bọc thuốc trên tay Mà lòng tôi không khỏi lo lắng Nhưng tôi cố trấn an bản thân Quyết không để lộ sự lo lắng cho mẹ kế anh Tú thấy Trong chuyện này Nhất quyết tôi không được phạm sai lầm Còn phải nhận được sự tin tưởng từ bà ấy Để thực hiện kế hoạch của mình Thấy tôi đờ đẫn nhìn gói thuốc Mẹ kế Tú nhắc nhở Cô có thể tin tưởng được cháu chứ Quỳnh Anh Trước mắt vì sự an toàn của bản thân và gia đình Tôi đành tạm chấp nhận lời đề nghị này Mà không một chút phản kháng Tương lai tôi có thể trở thành Bất cứ loại người nào Lúc đó chỉ có thể phụ thuộc nhân cách Con người tôi mà thôi Chúng ta không thể nói trước chuyện ngày mai Nhưng tôi chắc chắn ngay bây giờ Ở hiện tại tôi không hề muốn làm vậy Với người mà sắp trở thành chồng mình Tôi không nán lại quá lâu mau mau chóng chóng lấy lý do Rồi đi về nhà Tất nhiên tôi cũng khéo từ chối luôn Sự đưa đón khi bà ấy mở lời Tôi biết mình đã dấn thân vào một giao dịch nguy hiểm Tuy không phải là buôn chất cấm Nhưng nó cũng một phần ảnh hưởng tới tính mạng Những người xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít, thậm chí bây giờ khi mẹ tôi đã mổ yên mà đẹp, bà ta vẫn còn mang ra để cưỡng chế khiến tôi phải đồng ý hợp tác. Bây giờ tôi mới biết, người phụ nữ này, bước chân vào gia đình giàu có nhất vùng, chắc cũng phải giở không ít thủ đoạn. Tôi thực sự đã giao dịch với một ác quỷ. Đến tối khi ở nhà, bố mẹ tôi cũng hớn hở ra mặt chuẩn bị cho đám cưới, trong lòng tôi vẫn có chút ấm ức, cái Ngọc đi vẫn chưa thấy về. Có hỏi thì bố mẹ cũng lờ đi Chỉ nói vài câu cho xong Tôi cũng bất lực không muốn quan tâm nữa Đang ngồi nghĩ ngợi về chuyện lúc trưa Thì điện thoại tôi rung lên Là anh Tú Tôi cũng nhanh chóng bắt máy vì sợ anh có việc gấp gần tôi Tiếng nhạc trong máy vang lại Đủ khiến tôi nghe thấy Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói gấp gáp Quỳnh Anh à Em đây Nhưng sao anh lại gọi cho em vào giờ này Cũng muộn rồi đấy Có phải em có một cô gái tên Ngọc Kém em 2 tuổi không Sao anh lại biết nó ạ? Em nhớ là em chưa từng kể cho anh nghe về gia đình em mà Lấy một người lạ làm vợ Tất nhiên anh đã phải điều tra lý lịch hết mọi thứ rồi Anh ở đâu mà em nghe thấy ầm vậy ạ? Anh có chuyện gì cần trao đổi với em à Em đến quán bar trên đầu khu chợ mới mở đi Em gái em đang ở đây Con bé có vẻ say quá rồi đấy Vậy anh đang ở đấy với nó à? Là anh vô tình gặp con bé ở đây thôi Nói chung chuyện cũng dài Em cứ đến đây đi Vâng, làm phiền anh rồi Giờ em đi ngay đây ạ Khỏi phải nói cái con bé chết tiệt này Đi đến đâu là gây họa đến đó Không biết xuất hiện ở quán ba làm gì Lại còn làm phiền anh Tú nữa chứ Nghĩ mà đau đầu thật đấy Tôi vội vàng chạy ra đầu ngõ Gọi điện mãi mà không thuê được chiếc taxi nào Nên tôi đành đi xe ôm tới Gần đi tới nơi Thì tôi gọi vào số máy của anh Tú Chẳng mấy chốc đã đến nơi Sốt sắng trả tiền rồi xuống xe Từ cổng vào quán ba Tôi thấy anh Tú đang dìu ngọc đi ra Nhìn bộ dạng con bé thảm hại vô cùng Say ngoắc cần câu Hai bên tay ôm lấy người Tú Người thì ướn na ứa nẹo. Nhìn thấy khoảnh khắc này Nói thật trong lòng tôi có chút khó chịu Vội chạy lại với ý định đỡ lấy Ngọc Nhưng không Mắt nó mở ti hí Khi vừa thấy tôi thì vội vàng hất tay Sau đó quay sang hỏi Tú Người này là ai vậy anh Em chẳng quen chị ta đâu Ánh mắt Tú bất lực nhìn tôi hỏi Em đối xử với cô em gái này như thế nào Mà con bé không muốn nhận em thế này Con bé đang say rượu Nó không biết gì đâu anh Anh đừng bận tâm đến lời nó nói Mà sao anh lỡ cho nó tùy tiện ôm eo thế kia Em thấy không đẹp mắt chút nào Thì Chưa kịp để Tú nói xong câu Ngọc đã vội vàng cắt ngang Môi nó chu lên Ánh mắt hờ hững như thỏ con Nhỏ nhẹ nói Anh Tú Hay là anh cưới em đi Đừng cưới chị Quỳnh Anh nữa Em thấy em hợp với anh hôn Kết hôn với em nhé Em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà. Tôi chỉ biết đứng há hốc miệng vì quá bất ngờ. Phản ứng thì phải gọi là ba chấm. Không còn nói được câu gì tiếp theo. Tôi chạy lại vì không kiềm chế được cảm xúc mà gõ vào đầu nó một cái. Thật không ra làm sao. Uống cho lắm vào để say không làm chủ được lời nói của mình thế này à? Còn bé này càng ngày càng không biết trước sau. Có phải bố mẹ chiều em quá rồi không? Cái gõ của tôi làm cho cái ngọc tỉnh lại đôi chút. Nó khẽ cau mày kèm theo một tiếng kêu ui ra Tôi quát lên Em còn biết đau à Sau đó nó cũng gắt gỏng Sao chị lại đánh em Em nói sai đâu Chị không muốn cưới anh ấy thì để em Anh ấy vừa giàu vừa đẹp trai thế này Sao chị cứ thích từ chối nhở Có phúc mà không biết hưởng Tôi không nói năng câu gì nữa Vì càng nói có khi lại chẳng ra đâu vào đâu Tú đứng bên cạnh nở một nụ cười thích thú Sau đó nói trêu lại Ngọc Giàu thì anh không dám nhận Nhưng mà đẹp trai thì anh công nhận nha Lúc này Ngọc đã say mềm Nên không thể trả lời thêm nữa Nó thỉnh thoảng chỉ nhếch môi lên cười Một cách ngốc nghếch. Lúc này xe taxi cũng vừa tới nơi Tôi ngạc nhiên hỏi anh Tú ô anh gọi taxi à Ừ anh gọi rồi em đưa cái Ngọc về nhà đi Tú dìu Ngọc lên xe taxi Sau đó để nó nằm vào đó Rồi nhanh chóng chạy lại bảo tôi Ngày mai chắc em không bận gì đúng không Vâng anh có chuyện gì vậy ạ Mai anh sẽ đón em đi chụp ảnh cưới. Đám cưới thì có bố mẹ giúp rồi, nên còn những thứ còn lại phải tự thân vận động thôi. Phải chụp ảnh cưới nữa hả anh? Ồ, tất nhiên là vậy rồi, đám cưới phải có ảnh cưới chứ. Em định để cho bạn bè, họ hàng đến ăn đám cưới, không biết mặt cô dâu chú rể là ai à? Cho dù đây là đám cưới chảy tang, nhưng dù sao cũng là đám cưới thật. Có giấy tờ kết hôn đàng hoàng, tổ chức đàng hoàng, nên mọi thứ phải làm nghiêm túc đàng hoàng. Chắc em ngốc nghếch suy nghĩ mọi chuyện quá rồi. mai anh sẽ qua đón khá sớm đấy, nên em chủ động nhé. Mình đi chụp ảnh ở đâu về anh? Trên Hà Nội. Mình đi sao vậy cơ à Ừ, anh cũng không biết là sẽ có lần sau hay không. Nhưng đây lần đầu em tổ chức cưới. Anh tất nhiên sẽ không để em chịu thiệt thòi rồi. Anh sẽ khiến em trở thành cô dâu đẹp nhất trong ngày vui của em. Bù lại sau khi kết hôn, nếu bà nội anh còn sống, thì cố gắng yêu thương bà một chút, giúp anh chăm sóc nhà cửa. Anh chỉ cần em làm như vậy thôi Và anh cũng không cần em sinh con cho anh Sẽ có người khác thay em làm việc này Chúng ta không yêu nhau Kết hôn chỉ là hôn sự được sắp xếp sẵn Anh tôn trọng em Nên khi ở cạnh anh Anh nhất định sẽ giữ khoảng cách an toàn cho em Đợi trong vòng ít nhất một năm Anh sẽ ly hôn Và trả lại sự tự do cho em Em thấy thế nào? Anh chỉ muốn em làm có vậy thôi ạ Đúng Và còn một việc nữa Nhưng sau này anh sẽ nói Chỉ cần em thực hiện đúng yêu cầu của anh Anh sẽ không để em bị thiệt thòi Em hiểu rồi Nếu không còn gì nữa thì em về đây Ừ, em về cẩn thận Anh không về à? Anh ở lại ba chơi với bạn, em về đi Vâng, em xin phép Về đến nhà, suốt đêm con bé Ngọc nó hành tôi Hết nôn mửa rồi lại la hét mê sảng Hại tôi cả đêm không trở mắt được tí nào Ngày hôm sau cũng đến Tôi rời đi Khỏi nhà tới lúc 6 giờ sáng Anh Tú đã lái xe đợi ở đầu ngõ Mất 2 tiếng đồng hồ Chúng tôi mới lên được studio chụp ảnh cưới ở Hà Nội Hóa ra chủ tiệm là bạn của anh Nên mọi chuyện cũng không đáng ngại là bao Khi thay lên mình bộ váy cưới trắng với nhiều tầng Đá trên váy đính lấp lánh Làm tôi có phần hơi xúc động Khuôn mặt được nhân viên make up Trang điểm cẩn thận Sắc nét Khiến tôi như trở thành một người khác Tất nhiên Tú nhìn cũng rất đẹp trai Trong hậu trường chụp ảnh, chúng tôi bắt buộc phải diễn những cảnh tình cảm để có những bức ảnh cưới thật đẹp. Trong những khoảnh khắc đó, thực sự đối diện với khoảng cách gần như vậy, tim tôi có chút rung động. Những cảm xúc giống hệt với những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, khi tôi vẫn còn là một cô bé 16-17, biết trái tim lỡ nhịp vì ai đó. Tôi cảm nhận một điều rằng, dường như tôi chưa từng hết thích anh ấy. Chẳng qua là giờ, tình cảm ấy đã bị Tú đánh thức tỉnh giấc trở lại. tôi tỉnh táo và biết rằng nếu tôi có tình cảm với anh ấy trước thì chắc chắn tôi sẽ phải khổ và chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu không có đúng có sai ai yêu trước yêu nhiều hơn thì người đấy thua vậy thôi cả ngày di chuyển giữa nhiều địa điểm thay không biết bao nhiêu trang phục người cũng đã thấm mệt tôi cũng không nghĩ là anh tú lại chụp một bộ ảnh cưới hoành tráng như vậy chắc hẳn nếu ai nhìn vào sẽ có phần ghen tị cho mà xem chúng tôi đi ăn Sau đó anh Tú lái xe đưa tôi về nhà Lúc về anh đi đường tắt Nên cũng chỉ mất có hơn một tiếng Là được về đến nơi Đứng trước con ngõ nhỏ vắng người qua lại Dưới ánh đèn mập mờ Tú nói Hôm nay mệt rồi, em về nghỉ ngơi đi Ngày mai thì đi đăng ký kết hôn Đầu tuần sau là tổ chức đám cưới rồi Trong những ngày này sẽ vất vả một chút Em không sao chứ Em thấy ổn anh ạ Thôi em về nghỉ ngơi đi nhé Anh đi về đây Anh về cẩn thận ạ, cảm ơn anh vì ngày hôm nay Cảm ơn gì chứ, đây là nhiệm vụ bắt buộc anh phải làm thôi Nhưng cuộc nói chuyện của chúng tôi chưa kịp hoàn thành thì người thứ ba đã xuất hiện Hoài trong bộ váy xanh từ từ đi lại Tôi thấy nó thì có chút lo lắng Tại sao nó lại xuất hiện ở đây Một sự bất ngờ hoang mang hiện rõ trên nét mặt của tôi Tôi có chút bối rối, ánh mắt có phần lo lắng nhìn về phía tú Hoài, sao mày lại ở đây? Hoài phớt lờ câu hỏi từ tôi Người nó đổ dồn ánh mắt vào lúc này Chỉ có duy nhất Khải Tú Mắt nó sáng rực lên Khóe môi mỉm cười Giọng nói nhẹ nhàng như thể sương mai Anh Tú Anh còn nhớ em là ai không Không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây Khải Tú đưa đôi mắt ái ngại nhìn sang tôi Khuôn mặt của Hoài có chút sốt sắng Trong khi anh ấy lại hơi khó chịu Quả nhiên không có một sự bất ngờ nào Hiện lên trên gương mặt ấy cả Anh cũng không ngờ là có thể gặp em ở đây. Hai người vừa đi đâu về à? Từ ngày đến đây, đang định lên tiếng, thì Tú đã chủ động bước đến gần tôi. Một tay nắm chặt đưa lên để ngang tầm mặt của Hoài, nét mặt nghiêm nghị nói. Bữa trước anh nói rằng anh chuẩn bị kết hôn rồi và đây chính là vợ sắp cưới của anh. Anh và Quỳnh Anh vừa mới đi chụp ảnh cưới về. Em cũng không ngờ sẽ có một ngày bạn thân của em lại kết hôn với người yêu cũ của em. Nếu anh là em Anh sẽ cảm thấy như thế nào? Em thực sự có muốn nghe cảm nhận của anh? Vâng Anh thấy bình thường Trong thời gian tuổi trẻ Tất nhiên sẽ có rất nhiều mối quan hệ Nhưng phải lúc nào cũng sẽ có kết quả Và cũng không phải luôn đi cùng nhau đến cuối đời Anh và em Hay bất cứ ai đều như vậy Chúng ta đã có khoảng thời gian tìm hiểu ngắn ngủi, Tuy đã có lúc từng gọi là vui vẻ, hạnh phúc Nhưng anh nghĩ Nếu nói là tình yêu thì hơi xa xôi quá Chuyện xảy ra cũng đã mấy năm rồi Với cảm xúc hiện tại Khi đối diện với em như vậy Anh cảm thấy rất bình thường Cảm xúc như gặp lại một người bạn cũ vậy Anh nghĩ là em đã suy nghĩ quá nhiều rồi đấy Thật ra Quỳnh Anh đã nói cho em nghe Về đám cưới Nhưng mà khi gặp anh ở đây rồi Nghe anh nói những lời như vậy Em mới tin những lời bạn em nói là sự thật Quỳnh Anh nó cũng mới về nước chưa được bao lâu Kết hôn sớm khiến em quá bất ngờ Hả chúc anh và cô ấy sẽ được hạnh phúc Anh cũng hy vọng Em sẽ sớm tìm được một người phù hợp với em Và cảm ơn em Vì đã chúc phúc cho bọn anh Nói xong Tú quay sang mỉm cười nhìn tôi Tôi biết chắc anh cũng đang đóng kịch Để cho Hoài buông bỏ quá khứ Về thứ tình cảm không có kết quả ấy Hoài tất nhiên chẳng cam tâm tình nguyện Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt của nó Một bầu trời ghen tị Có lẽ nó cũng thích Tú quá nhiều mà khiến bản thân không thể thoát ra khỏi vũng lầy cảm xúc. Hoài chuyển ánh mắt sang tôi như muốn ngỏ ý được nói chuyện riêng. Tôi hiểu, ban đầu có phần hơi do dự, sau cùng vẫn quay sang nói với Tú. Cũng muộn rồi, anh về trước đi nhé. Em có chuyện riêng muốn nói với Hoài một chút. Vậy anh đi về, hai đứa nói chuyện xong thì về nghỉ ngơi sớm đi nhé. Vâng, anh đi cẩn thận. Hẹn gặp em vào ngày mai. Vâng. Tôi gượng cười. Đến khi chiếc xe ô tô của Tú nổ máy rời đi Tôi mới quay sang để nói chuyện với Hoài Sau chuyện xảy ra hôm trước Giờ khi đứng trước mặt nó Tôi thấy khá ái ngại Trong lòng thậm chí còn xen lẫn một chút tức giận Khi gặp lại nó vào hoàn cảnh như vậy Tôi nói Giọng có phần hơi gằn lại Mày đến đây có chuyện gì vậy Tao muốn gặp mày Và để xin lỗi về vụ hôm trước Nếu muốn thật lòng xin lỗi tao Thì mày đã sớm xin lỗi rồi chứ không phải đợi đến tận ngày hôm nay và không phải cứ chuyện gì khi xảy ra nói một lời xin lỗi là xong. Vậy mày muốn tao phải làm sao đây? Tại vì hôm ấy tao có uống vài chén rượu nên đầu óc hơi căng thẳng không kiềm chế được cảm xúc của mình mà tao chỉ tát mày có một cái rồi hất một bát nước thôi mà. Có phải mày đang định phủ sạch mọi việc đã làm với tao không? Hôm ấy không chỉ là một cái tát một bát nước ốc đầy gia vị đâu mà còn biết bao lời chửi bới Và ánh mắt khinh bỉ của những người khách trong quán họ dành cho tao đấy Mày có biết không Mày đi về Bao nhiêu đống bát đĩa mày đập vỡ Cũng phải tao thanh toán Tiền với tao quan trọng thật Số tiền đền ấy ít không nhiều Nên tao không tính toán Quan trọng là tao đã bị mày xúc phạm như thế nào Xin lỗi Nhưng hiện giờ có lẽ Tao cũng không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được Tao đang nghĩ Có phải đã đến lúc Nên cho thứ gọi là tình bạn này Kết thúc hay không Tao xin lỗi Tao biết tao sai rồi Mày tha thứ cho tao nốt lần này thôi Chúng ta quay trở lại làm bạn như trước được không Một cốc nước rơi xuống đất vỡ tan tành rồi Thì không bao giờ trở lại được như ban đầu đâu Có thể tao không nhiều bạn Nhưng tao cũng không cố chấp giữ lấy một thứ tình bạn Mà không trân trọng mình Mày nói mày quan tâm đến tao Ấy vậy mà khi mày vừa gặp tao và anh Tú Ánh mắt mày chỉ đổ dồn với anh ấy Thậm chí mày còn cố tình khơi gợi lại chuyện trong quá khứ Với tư cách là vợ sắp cưới của anh ấy Tao thấy vô cùng khó chịu Mày về đi Tao cũng không còn gì để nói với mày nữa đâu Mày là bạn thân tao Mày biết tao yêu anh ấy nhiều như thế nào mà Với những gì mày với tao Tao nghĩ chúng ta hãy chấm dứt mối quan hệ bản thân này đi Đám cưới của mày Chẳng lẽ tao không được đến tham dự Xin lỗi Đám cưới của tao không có chỗ dành cho mày Khi tôi vừa nói dứt câu Thì Hoài đã quỳ dưới đất Nước mắt nó bắt đầu rơi lã trã Tôi khá là tức giận Khi thấy hình ảnh trước mắt mình Hơn nữa có đôi chút khó chịu lông mày nhíu lại Giờ mày coi tao là cái gì cũng được Nhưng xin mày hãy hủy bỏ đám cưới này được không Tao yêu anh ấy rất nhiều Và tao không thể đánh mất anh ấy được Mày có thể trách tao Đánh tao hay xúc phạm tao cũng được Hoài Mày làm cái quái gì vậy Mày đừng làm tao phải khó xử Nếu mày đồng ý hủy bỏ hôn sự này Tao nhất định sẽ đền bù cho mày Nếu mày thiếu tiền Tao sẽ vay tiền của bố tao rồi đưa cho mày Việc tao cần mày làm duy nhất Là từ bỏ anh ấy mà thôi Mày điên rồi Mày chỉ nên quỳ trước mặt bố mẹ mày thôi Còn lại đừng quỳ trước mặt ai hết Mày làm vậy có cảm thấy đáng không Tao thấy tội thay mày rồi đấy Cho dù mày có nói gì Làm gì đi chăng nữa Tao cũng sẽ không bao giờ từ bỏ đám cưới này Mày cũng không biết Tao đã phải cố gắng thế nào đâu Tao chắc chắn mày cũng không yêu anh ấy Và anh ấy chắc cũng không có tình cảm với mày Cuộc hôn nhân không tình yêu Sẽ đau khổ và khó khăn biết nhường nào Chẳng lẽ mày không biết sao Hạnh phúc hay không hạnh phúc Bây giờ kết luận không phải quá sớm hay sao Tao không quan tâm đến việc ấy Việc tao quan tâm duy nhất Là Tú không dành tình cảm cho mày Và chúng tao sắp trở thành vợ chồng Thế là đủ Cuối cùng mày vẫn thắng tao Từ lúc đi học mày luôn cướp mất mọi thứ trước tao Những điều đó Đều là do bản thân tao nỗ lực mà có Người sinh ra đã sống trong nhung lụa như mày Thì làm sao mà có thể hiểu được Mày đứng dậy đi Vết sức ở chân nếu quỷ lâu trên mặt đường Sẽ càng làm mày đau hơn đấy Hoài đứng dậy Lúc này nó lau phát những giọt nước mắt rơi trên má Ánh mắt và thái độ Quay hẳn 360 độ Khiến tôi không tiếp nhận nổi Giọng nó gần lại Tao đã hạ mình như vậy Mà mày vẫn không hiểu ra vấn đề Tao hy vọng mày sẽ không hối hận Về quyết định ngày hôm nay Sau mọi chuyện mày làm với tao Tao nghĩ không làm bạn với mày Là quyết định đúng đắn nhất Được, nếu mày đã quyết định như vậy Thì tao cũng không còn gì để nói nữa Nhưng mày cứ chờ xem Tao nhất định sẽ không bao giờ Cho mày có được hạnh phúc đâu Tao sẽ sớm giành lại anh Tú Bằng mọi cách Vài năm trước mày không có được anh ấy thì bây giờ mày cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được. Những thứ không phải là của mình, cho dù có làm đủ mọi cách, cũng sẽ không bao giờ là của mình. Mày nên nhớ lấy điều đó. Tao chỉ khuyên mày nên từ bỏ cái tình cảm mù quáng này đi. Không thì chỉ có mày mới là người đau khổ. Đau khổ hay không, thì cứ để thời gian trả lời. Được, tùy mày, tao cũng sẽ không còn gì để nói về mày nữa đâu. Nói xong, tôi quay mặt rời đi không chút luyến tiếc. Mà kệ cho Hoài đứng đó với những chấp niệm khó thể bỏ. Cũng may, tôi chưa kể cho nó nghe về giao dịch hôn nhân này, nếu không có khi lại gặp rắc rối lớn. Những lời nói của Hoài đúng, cũng không phải sai. Chúng tôi không yêu nhau, cuộc hôn nhân này rồi cũng chẳng có kết quả. Chỉ là có những chuyện, đôi khi không chỉ cứ cố gắng là đủ. Ngày hôm sau, chúng tôi giao ủy ban để đăng ký kết hôn, rồi chuyển luôn hộ khẩu của tôi sang nhà anh. Lần đầu kết hôn nên ngu ngơ không biết gì Cũng khá ngạc nhiên khi tú thông thạo mọi thứ Hỏi gì cũng biết Nên tôi cũng bớt được một phần lo lắng Tranh thủ những ngày cuối cùng Tôi dành thời gian ra Để nói chuyện với nghiệp đoàn và công ty bên Nhật Về việc hủy visa không sang nữa Ban đầu tôi cũng sợ phải bồi thường Tiền hủy hợp đồng Nhưng may sao mọi người đều thông cảm Nên không thành vấn đề Mấy chị ở cùng tôi bên đó Khi nghe tôi kể thì cũng buồn và bất ngờ lắm Bạn bè cấp ba của tôi hầu như đi nước ngoài hết, đứa thì nhật, đứa ở Hàn, đứa lại ở chung, nên đám cưới chỉ có vài đứa được đi. Hành lý của tôi cũng đã chuyển sang nhà anh, nhưng tôi không dám sang ở luôn. Đợi khi hôn lễ xong rồi tính tiếp, tôi cũng chỉ để lại có vài bộ quần áo và ít đồ đạc ở nhà. Mấy ngày nay cũng bận biểu, nhưng vẫn chạy sang nhà tú thăm bà nội. Sức khỏe bà đã không còn như những ngày trước, giờ lúc tỉnh lúc mê, lúc nào bình thở oxy cũng phải đi bên cạnh. Nhìn mà tôi đau xót vô cùng Chẳng mấy chốc Đám cưới đã được diễn ra Ngày thứ nhất nhanh chóng kết thúc Ngày thứ hai thì tôi đang trang điểm Để đợi nhà trai sang đón Khi vừa mặc lên người chiếc váy trắng xinh đẹp Được may tỉ mỉ Đứng trước gương tôi nở một nụ cười hạnh phúc Tôi cũng không biết Phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao Hạnh phúc ư Hay là đau khổ Đang định xuống dưới nhà để chụp ảnh với mấy đứa bạn Vì còn tận hai tiếng nữa Nhà trai mới sang thì tôi nhận được điện thoại của Tú. Tự nhiên nhận được điện thoại làm tôi có phần hơi bối rối, sau cùng vẫn chọn cách bắt máy. Em nghe đây anh, em trang điểm xong chưa? Em cũng vừa mới trang điểm xong. Vậy à, có ai thông báo gì cho em chưa? Thông báo gì à? Em không thấy ai báo gì hết. Nhà trai đang qua rồi. Chắc chỉ 15-20 phút nữa là tới. Tại phải đi đường vòng không đi được đường tắt nên mới lâu như vậy. Em tưởng còn hai tiếng nữa cơ mà Sao bỗng nhiên thay đổi giờ giấc như vậy hả anh Em nghe anh nói này Vâng anh nói đi ạ Bà nội qua đời rồi Giờ hai bên nhà phải tổ chức hôn lễ cho nhanh lẹ Để còn kịp giờ cho buổi chiều cho bà nhập quan Nghe đến đây tôi như chết lặng Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống lăn qua gò má Có lớp trang điểm xinh đẹp Khóe mắt tôi đỏ hoe Thầm nào từ sáng tới giờ Lòng cứ nóng như lửa đốt có cái gì thôi thúc khó chịu ở lồng ngực. Giọng anh Tú cũng nghẹn và khàn lại, ấy vậy mà giờ tôi mới nhận ra. Đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu bốn chữ, đám cưới chạy tang Hối tiếc nhất là lúc này, chính bà nội đã không được chứng kiến đám cưới của cháu dâu và cháu trai. Giọng tôi nghẹn lại nói không ra câu, vì thực sự tôi cũng đã dành rất nhiều tình cảm cho bà. Tôi mãi mới có thể nói tiếp được với Tú trong điện thoại. Anh ổn chứ hả? Ít nhất phải lo xong hôn lễ này Thì anh mới có thể không ổn được Em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều Nhà anh cũng chưa phát tang, Em cứ yên tâm Hôn lễ không bị ảnh hưởng gì hết Không, em không lo chuyện đó Chỉ là em thương bà quá Nói xong Tôi bật khóc nức nở trong điện thoại Thấy vậy Tú đành an ủi tôi Theo nghi lễ Nếu chưa thành phục Thì trong nhà chưa ai được khóc Có cháu dâu ngoan hiền như em Bà cũng thấy mãn nguyện Yên tâm mà rời xa cõi đời này rồi Việc sinh lão bệnh tử Không ai định đoạt trước được Hôm nay là ngày vui của em Hãy cố gắng gượng mà mỉm cười cho đến khi kết thúc Nghe anh nói Mà lòng tôi đau xót không diễn tả nên lời Đầu dây bên kia Tôi biết tôi cũng không khá hơn tôi là bao Chỉ là đang cố gắng gượng chịu đựng Trong cuộc sống Có đôi lúc nhiều việc diễn ra Không như dự tính của chúng ta Nhưng mà so với tình hình hiện tại Chẳng phải ông trời đã quá ác với chúng tôi Em biết rồi Em ổn mà Vậy em đợi anh Ừ anh cúp máy đây Điện thoại tút tút Tôi buông máy Mãi mới có thể ngừng không khóc Tôi đứng trước gương Vội vàng lau đi những giọt nước mắt Đang vương trên má Lát nữa khi về nhà anh Tôi cũng phải kiềm chế cảm xúc Nếu không cứ khóc như vậy Trong ngày cưới cũng không tốt Cánh cửa bật mở tuy nhiên không phải chú rể mà là cái ngọc hôm nay nói thật nó còn ăn mặc lồng lộn hơn cả tôi trang điểm còn đậm hơn cô dâu váy body ôm trọn các vòng nó vào nói chuyện với tôi vẫn là cái thái độ không biết trên dưới mặt thì câng câng môi thì chu lại không biết giống ai nữa bên kia báo là tí nhà trai đến sớm đấy chuẩn bị đi không lại lề mề ra đó thì lại đau đầu lắm ngày đâu có tang bà nội mất chị biết rồi ủa mà chị vừa khóc à Tôi nghe vậy đành khôi tay từ chối Làm gì có đâu Tại trang điểm mắt kỹ quá Không quay nên ngứa thôi Thế á, tôi lại còn tưởng sắp không ở cùng tôi rồi Nên vui mừng đến mức bật khóc chứ Chị rất vui vì không ở cạnh em nữa Nhưng nước mắt của chị Thì không rơi tùy tiện cho người không xứng đáng Dù sao thì cũng chúc chị hạnh phúc Chúc chị sẽ sớm thấy được quyết định này là đúng Nhưng mà hình như thứ gì mà càng dễ dàng có được ấy Thì lại càng dễ mất đi đấy Em nói vậy là có ý gì? Tôi biết con bé này cũng chẳng tử tế gì Không phải tự dưng nó vào đây Rồi ngồi nói chuyện chúc phúc cho tôi như thế này được Chắc chắn cũng phải có lý do Hoặc nếu không Thì nó chỉ có mục đích châm chọc Khiêu khích tôi mà thôi Đâu? Tôi nói bông đùa thôi mà Em đừng quên Để đi đến mức đường này Là vì ai và vì cái gì Thay vì ngồi đó tìm cách đâm chọc Sau lưng người khác Thì hãy sống một cách tử tế Rồi kiếm tiền nuôi bố mẹ đi Đừng có mải chơi bời lêu lồng như thế Rồi sau này Đến một tấm chồng em cũng khó mà lấy được Hôm nay là ngày vui của chị Em đừng khiến chị phải dành những lời nói không hay cho em Tôi nghe chị Hoài kể hết rồi Là chị ướp bồ của chị ấy Anh Tú với chị ấy đáng lẽ ra là thành một đôi Chị cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu Đừng tỏ ra đạo đức giả Dạy đời tôi thế Hoài nó gặp em à? <cười> thật nực cười Chị cũng không ngờ Sẽ có ngày hai con người đạo đức giả Lại có thể gặp nhau được như vậy đấy Đạo đức giả Nhưng còn hơn kẻ lật mặt Đâm sau lưng bạn bè như vậy Nếu em tin lời cái hoài thì tùy Chị mệt rồi, không muốn giải thích cho những người không hiểu chuyện Hôm nay Chị không có tâm trạng đôi co với em đâu Chị rất mệt, em ra ngoài đi Tôi đuổi nó ra ngoài Nói chính xác hơn là không muốn nhìn thấy cái bản mặt của nó thêm lần nào nữa Người đâu mà cứ nói chuyện đã khiến người ta phát bực rồi Tôi còn chắc chắn Việc Hoài đến gặp Ngọc như vậy Chắc chắn hai đứa nó đã suy tính cái gì đó với nhau Hoặc có thể như Họ đang cố tìm cách hạ bệ tôi xuống Cái con bé Ngọc này tính bốp cha bốp chốt Ba phải E rằng cho dù Hoài có hợp tác với nó Thì cũng nhanh chóng mà thất bại Nó hậm hực đi ra ngoài Đóng cửa cái sầm lại Nhìn cái cách nó đối xử với cái cửa Khiến tâm trạng tôi đôi phần cáu giận 15 phút sau Dưới nhà thấy ồn ào Có người chạy lên báo với tôi rằng Nhà trai đã đến Nói tôi chuẩn bị Trong giây phút này Tôi có chút bồi hồi khó tả Nét mặt căng thẳng hiện rõ Chẳng mấy chốc Cánh cửa phòng bật mở Tôi ngẩng mặt lên Không hiểu sao giây phút này nó lạ lắm Tú cầm trên tay Một bó hoa bước vào Nhìn tôi khẽ mỉm cười Sao tôi lại thấy hạnh phúc như vậy Tim đập nhanh đến độ Hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp Anh đưa bó hoa cho tôi Khẽ nhấc tay tôi đứng dậy Tôi nhìn anh mỉm cười Hôm nay em đẹp lắm Quỳnh anh Nghe đến đó tôi rớt nước mắt Cũng không biết cảm xúc tâm trạng mình thế nào Cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ anh Cho dù mọi chuyện sau này có thế nào Anh cũng sẽ trân trọng em Không biết rằng những lời nói đó Có thật lòng hay không Nhưng tôi thật sự đã rung động Tất nhiên nếu gọi đây là tình yêu Thì có phải quá khoa trương rồi không Xuống dưới nhà Các thủ tục nhanh chóng được thực hiện Để nhà trai đón dâu về cho kịp giờ Lúc rời đi Tôi thậm chí còn không được mẹ kế Hay bố trao cho bất cứ một của hồi môn nào Họ hàng cũng chẳng khá giả Nên cũng chỉ mừng đôi ba trăm Trong giới phút này Tôi thấy lạc lõng tủi thân Cố ngăn nước mắt mà không thể ngăn được Lên tới xe hoa Khi chiếc xe lăn bánh Tôi biết cuộc đời mình đã chính thức rẽ sang một trang mới. Tú đưa tay lên, lau nhẹ những giọt nước mắt lấm tấm rơi trên mặt tôi. Đối diện với sự quan tâm này tôi cảm thấy có chút không quen miễn cưỡng ngượng cười. Cũng chỉ mất có mười mấy phút là tới nhà chú rể. Đúng là đám cưới nhà giàu nhìn khác hẳn so với nhà tôi. Từ dạp cho đến hoa cưới đều được thuê và chọn một cách cẩn thận. Tôi bước xuống với niềm vui chúc phúc từ mọi người. Cô dâu chú rể đẹp đôi quá Cô dâu đúng phúc lớn Vớ vào được ngay nhà này Tiền vàng á, tiêu mấy đời không hết Từ nay á, khéo chị ở nhà ăn với đẻ Giờ mới để ý Lúc sang đón dâu Tôi cũng không thấy có bố anh Tôi đoán chắc bố Tú đang bận biểu Thủ tục cho tang lễ chuẩn bị diễn ra vào buổi chiều Tôi hiểu và cũng không trách móc gì hết Lên đến sân khấu Tôi nhìn xuống Thỉnh thoảng ánh mắt lại hướng về phía nhà dưới ở nơi đó cũng rất đông người tiếng người chạy ra chạy vô người thì lo cho đám cưới người thì lo cho đám tang tú có thể nhìn thấy cảm xúc của tôi lúc này anh nắm chặt tay tôi như muốn động viên thủ tục bên nhà trai cũng rất nhanh chóng bỏ qua và lược bỏ đi nhiều bước cuối cùng là màn trao của hồi môn và các món quà từ người thân trong gia đình lần lượt từ mẹ kế em gái tú các cô dì bác bá thân thiết rồi còn có cả nhã lên tặng đồ thay cho chị hân nữa nhìn thái độ của cái nhã là tôi biết ngay chị ta bị ép buộc lên đây thái độ khó chịu ra mặt luôn không biết rằng tôi đã nhận được bao nhiêu chiếc nhẫn vàng vàng tay hoa tai rồi cả kiềng đeo ở cổ khác hẳn với lúc mà ở bên nhà mọi người xung quanh ai đấy đều vỗ tay trầm trồ về sự chịu chơi của nhà trai vàng đeo lấp lánh ai cũng muốn xin vía nhưng có lẽ những món quà giá trị ấy chẳng làm tôi khá hơn chút nào nếu như bà nội có thể xuất hiện ở đây và trao cho tôi một món quà, cho dù nhỏ thôi cũng khiến tôi trân trọng và hạnh phúc biết bao. Cuối cùng, hai chúng tôi trao nhẫn và kết thúc đám cưới. rạp cưới sau đó cũng được gỡ ra để chuẩn bị bắt giạp đám tang. Ở nhà dưới lúc này đông người hơn hẳn. Anh Tú đưa tôi lên phòng thay đi bộ quần áo cô dâu, rồi xuống nhà chuẩn bị cho tang lễ. Tôi cũng gấp gáp quá không lề mề vì nhà đang có việc bận, Vàng bạc thì tạm thời cất vào trong tủ Đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa Sẽ nói chuyện với Tú sau Vừa xuống nhà dưới Tôi chỉ kịp nhìn bà có một cái Sau đó thì bà được các bác đưa vào nhập quan cho kịp giờ Lúc này họ hàng xung quanh Cũng có mặt đầy đủ Những tiếng khóc là điều không thể tránh khỏi Tú thì chạy đi chạy lại lo việc Tôi đứng đó lúng túng Vì thực sự không biết làm gì cả Tôi có hỏi anh cần tôi giúp gì không Thì anh nói anh lo hết được Bây giờ tôi mới thấy sự xuất hiện của Hân. Hóa ra chị không có mặt ở đám cưới nhà trên là vì đang lo tang cho nội ở dưới nhà. Mặc dù biết chị ấy là bạn thân của Tú, nhưng tôi thấy gia đình và họ hàng có vẻ biết rõ về người con gái này. Hình như họ còn dành tình cảm đặc biệt cho nhau nữa. Nếu người ngoài nhìn vào thì không nghĩ chị Hân là người ngoài. Chắc ai cũng nghĩ chị ấy hẳn phải là phận dâu con trong nhà. Thấy tôi đứng một góc, chị chạy lại hỏi. Khóe mắt tôi thấy vẫn còn đỏ hoe. Chắc chị cũng buồn lắm sau sự ra đi không báo trước của bà. Ôi, Quỳnh Anh đấy à? Chị xin lỗi vì vừa không có mặt ở đám cưới trao quà cho em được nên đành nhờ em gái chị. Bà nội ra đi đột ngột quá mà nhà lại đang có hỷ sự nên chị phải giúp bác trai lo chuyện đám tang ở nhà dưới. Em không trách chị chứ. Em cảm ơn về món quà của chị nha. Em ổn, em không sao đâu ạ. Anh Tú có một người bạn như chị thật là may mắn. Chị coi đây là gia đình mình nên việc này cũng coi như là một phần trách nhiệm của chị. Vâng, thôi chị đi lo ít việc đã nhé. Nói xong, Hân cũng vội vã rời đi. Mọi người ai cũng tất bật với công việc của mình. Tôi đứng một góc chỉ dưng dưng nhìn. Ngày hôm nay là ngày tôi bước chân về nhà chồng. Dù đã chuẩn bị tâm lấy trước nhưng sau vẫn thấy cô đơn lạc lõng như vậy. Tôi vội vã chạy ra vườn hoa phía sau nhà, bật khóc nức nở, một phần vì buồn bởi cái chết của nội. Một phần cũng thấy tổn thương trong lòng Đột nhiên phía sau tôi Vang lên một giọng nói Giờ em đã thấy Cái giá của việc Khi không biết thân biết phận Mà vẫn cố chấp bước chân vào nhà này chưa Chưa cần nhìn mặt Chỉ cần nghe giọng tôi đã đoán được là ai Tôi ngẩng mặt lên lau đi những giọt nước mắt Quay mặt lại Bộ mặt liền thay đổi So với sự yếu đuối lúc nãy Lại là chị à Tôi và chị không quen biết nhau Tại sao chị cứ thích xen vào cuộc sống của tôi nhỉ Dù chị có nói gì Tôi cũng không quan tâm đâu Không quan tâm Mà chạy ra đây khóc một mình à Em cũng vừa thấy chị gái tôi tất bật ra sao Nói cho em biết Chị Hân có một vị trí đặc biệt trong ngôi nhà này Và được mọi người rất yêu quý Họ cũng chẳng để tâm tới một đứa con dâu Vì tiền Mà bất chấp tất cả như em đâu Mọi chuyện cũng xảy ra rồi Chị Hân và anh Tú quen biết nhiều năm như vậy thần thiên với gia đình anh ấy là điều dễ hiểu Tôi cũng không phải tự nhiên Mà bước chân vào nhà này Tôi được cưới xin đàng hoàng Được mọi người chúc phúc Tôi cũng không dám nhận mình là loại tốt đẹp gì Nhưng ít ra để có những thứ hiện tại Tôi cũng phải đánh đổi cố gắng rất nhiều Vậy nên chị không có đủ tư cách Để phán xét tôi Được, chị chờ xem Cái cuộc sống hôn nhân này Sẽ duy trì được trong bao lâu Vậy chị cứ kiên nhẫn Mà chờ đợi đi Tôi nói xong liền bước đi một mình đứng trước sự khiêu khích từ nhã. Tôi biết giờ không phải là lúc mình yếu đuối. Phải mạnh mẽ để cho mọi người biết mình có bản lĩnh tới đâu. Ra đến cửa thì tôi bắt gặp chị Hân đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ đứng tuổi tầm khoảng 50. Tôi đoán chắc bà ấy cũng là họ hàng bên nội nhà anh Tú. Ôi Hân à, cô tiếc cho mày quá. Sao vậy cô? Mày xinh đẹp giỏi giang như vậy mà thằng Tú nó không lấy. Đi lấy cái đứa mà nhan sắc cũng bình thường Nghề nghiệp thì chả có Học thức cũng không Gia cảnh thì bố mẹ suốt ngày bài bạc Cô nghe đầu á nhà thằng Tú phải trả nợ cho nhà nó nữa Mà thằng Tú nhà này nó đẹp trai Làm quản lý ở công ty tháng lương cao ngất ngưởng, Ấy vậy mà cưới đứa kia về làm dâu Mà cô cứ tiếc hùi hụi luôn Hay nó lại cho thằng Tú nhà mày Ăn bùa mê bùa ngải gì cũng nên ý Dạ cháu thấy cô bé đó tốt mà Tốt thì tốt nhưng mà không bằng cháu được Môn đang hộ đối thế mà không đến được với nhau Đấy cháu xem Đám cưới xong là thấy cháu dâu mất hút Mất dậy không chứ lại Bà mất mà cũng không thấy mặt Hay có khi đang ở trên nhà đếm vàng Đếm tiền cưới cũng nên Cháu vừa thấy cái Quỳnh Anh nó xuống đây rồi Chắc cũng đang đi lo việc gì đấy thôi ạ Cô mà có con trai á Là cô bắt mày về làm dâu rồi đấy Vâng cháu cảm ơn cô nha Giờ cháu đi lo ít việc nữa Bà cũng vừa nhập quan xong rồi ạ Tối giờ còn khách hứa viếng thăm Cháu bận quá nên không đứng lâu nói chuyện với cô được Cô thông cảm giúp cháu nhé Ờ ờ không sao đâu Cháu cứ đi đi Lúc khác cô cháu mình nói chuyện Chỉ là câu chuyện vô tình nghe thấy thôi Mà sao chua xót đến thế Tôi cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều Giờ đây chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo hậu sự cho bà nội Tôi đi loanh quanh hỏi mọi người xem Có việc gì cần tôi giúp không May lúc ấy thì Thùy em gái Tú chạy đến Mặt nó nhễ nhại mồ hôi Thở gấp nói Chị ở đâu vậy Em tìm chị nãy giờ. Vậy à, chị đang đi xem, mọi người có việc gì cần giúp không ấy mà. Hay chị đi với em đi. Chị em mình ở cổng đón tiếp những người đến thăm viếng bà. Chuyện bếp núc nhà mình thuê hết người rồi chị ạ. Những việc còn lại thì bố với anh Tú. Các bác trong nhà cũng lo hết rồi. Chị em mình con gái, lại còn trẻ nữa, không có kinh nghiệm gì đâu. Những việc như vậy có trò cũng không biết. Ừ, thế cũng được. Vậy chị em mình đi thôi. Tôi và Thủy đi ra đến cổng. Lúc này bên thuê dạp Họ cũng đã kê xong hết bàn ghế Đồ đạc cũng được mang đến đầy đủ Quan tài của nội thì cũng được di chuyển lên chính diện ở nhà trên Đội kèn trống cũng đã chuẩn bị sẵn sàng Để bắt đầu các nghi thức cần có của một đám tang Tôi thực ra cũng không rõ về những việc này lắm Chỉ lặng lẽ quan sát mọi người làm Tôi đứng lặng lẽ quan sát một hồi lâu Ánh mắt đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc Thùy đưa cho tôi một chiếc khăn tang trắng Tôi nhận lấy rồi đeo lên chán Sau đó cũng nhờ em chồng cột lại giúp Đối với tôi hiện tại Thùy như một vị cứu tinh Nếu không có nó Thì tôi không biết mình đang lang thang trốn nào Chỉ sợ trong lúc tang ra bối rối Mình chỉ thêm làm mọi người phiền não Vướng chân vướng tay Tôi quay ra nắm tay Thùy Giọng nghẹn ngào nói Chị hy vọng em cũng sẽ sớm vượt qua nỗi đau này Chị biết rằng em cũng rất buồn Em hãy cố gắng lên nhé Em thấy chị cũng không khá hơn em là mấy đâu Mắt chị đỏ hoe từ lúc chị xuống xe hoa cơ Em thấy hết mà Sau này em sẽ đối xử tốt với chị Không phải chỉ vì chị là chị dâu của em Mà thực sự em thấy chị rất dũng cảm Em biết là đám cưới này Mang mục đích như thế nào Và chắc chị cũng chẳng phải sung sướng gì Chị cứ yên tâm Em sẽ cùng với anh em chăm sóc chị Và trước đây bà nội cũng đã dặn Em phải đối xử tốt với chị Có vẻ bà rất yêu quý chị đấy Anh trai em nhìn thế thôi nhưng rất đảo hoa Hy vọng chị sẽ thay đổi được anh ấy Nghe những lời nói của em dâu, trong lòng tôi như gạt bỏ được hẳn một nửa phần phiền muộn lo lắng. Nhìn con bé xinh xắn dễ thương như vậy, tôi chắc chắn Thủy sẽ luôn có được hạnh phúc. Hai ngày tang lễ diễn ra, không xảy ra một chút vấn đề nào, khiến mọi người như bớt đi được một phần tâm trạng nặng nề. Vừa hoàn thành việc chôn cất bà ở ngoài đồng về, thì cũng là lúc bên nhà dạp đến dọn dẹp, rồi gỡ bỏ đồ đạc. Mấy ngày liên tiếp từ đám cưới xong đến đám ma, ai cũng thấm mệt, trên nét mặt cũng còn có chút u buồn mọi người cũng tranh thủ dọn dẹp qua loa rồi nhanh chóng ai về nhà nấy bố chồng tôi cũng bảo các con đi nghỉ ngơi sớm còn gì mai sẽ thuê người về dọn dẹp nốt mấy ngày hôm nay ai cũng vất vả rồi phía nhà dưới được dọn dẹp và thuê người về trang hoàng lại để làm phòng thờ của bà nội tôi cũng đi xuống dưới lặng lẽ nhìn di ảnh của bà một hồi lâu sau đó mới yên tâm đi lên trên phòng đi lên đến nơi Thì thấy anh Tú đã dọn dẹp hết phòng lại Vì mấy ngày qua nhà có đám Phòng cũng một phần hơi bừa bộn Giờ tôi mới có thời gian Để quan sát căn phòng ngủ này Nói là phòng ngủ Nhưng tôi thấy như một căn hộ thu nhỏ Chỉ thiếu mỗi căn bếp nữa thôi Chiếc giường lớn được kê ở giữa Bên cạnh là bàn trang điểm Tủ quần áo được đặt ở cạnh phòng tắm Và phòng vệ sinh Ghế sofa và tivi Cũng được bài trí một cách bình ổn Hơn nữa trong phòng còn có bản làm việc của anh Tú Một kệ sách được đặt ở bên cạnh Với vô số giấy tờ sách vở Tôi lướt nhìn mấy vòng Mới có thể nhìn bao quát hết được Trên tường ngoài treo ảnh cưới của chúng tôi Thì còn nhiều bức tranh Và ảnh nhỏ khác Nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy bức ảnh nào Anh chụp với mẹ cả Tôi có đôi phần thắc mắc Vì thực sự tôi cũng chưa hiểu hết rõ Về gia cảnh thực sự của người chồng của mình Phía bên ngoài Có ban công được bài trí cũng rất ấm cúng, có bàn ghế, cây và hoa ở ngoài đó nữa, thật sự có cảm giác của gia đình. Tú từ phòng tắm bước ra, trên cổ đang quàng lên một chiếc khăn tắm vừa đủ. Anh ngước mắt lên nhìn tôi, đối diện với không gian phòng ngủ như thế này, nói thật có chút hơi lo lắng. Sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt đấy? Thấy anh nói vậy, tôi vội vã phủ nhận. Đâu? À, em bình thường mà, chắc tại anh suy nghĩ quá nhiều. Mấy ngày qua vất vả cho em rồi Giờ thì đi ngủ thôi Ngủ? Ngủ ở đâu? Ở giường chứ ở đâu Em yên tâm dù thành vợ chồng Nhưng anh cũng không làm gì em đâu Anh đã mua một chiếc giường mới rộng nhất có thể Đủ diện tích cho hai đứa Anh cho em chọn trước Em chọn nằm bên trái hay nằm bên phải Tôi có phần lúng túng Có phải mình suy nghĩ quá nhiều rồi không Vậy anh nằm trước đi ạ Bên nào trống thì bên đó là của em Ừ thế cũng được Tôi chỉ nhìn thấy Tú rơi nước mắt đúng một lần trong đám tang của bà, chính là lúc chuẩn bị hạ huyệt. Khoảnh khắc ấy diễn ra nhanh thôi, nhưng tôi đã thấy. Trời cũng đã tối, Tú tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ, rồi chủ động lên giường nằm gọn ở góc giường bên trái. Ở giữa được ngăn cách bởi hai chiếc gối ôm to bự, nên tôi khá là an toàn. Tôi cũng nhanh chóng di chuyển rồi nằm xuống. Công nhận chiếc giường này lớn thật, như vậy tôi đã lo lắng không công rồi. Nhưng tim vẫn đập nhanh từng nhịp liên hồi khiến tôi khá bối rối. Tôi chần trọng một lúc sau đó mới khẽ giọng hỏi anh Anh ngủ chưa? Thực ra tôi thấy Tú đang bấm điện thoại dường như nhắn tin với ai đó nên tôi biết là anh vẫn đang thức nhưng để không làm phiền tôi mới khách sáo hỏi như vậy Anh chưa? Có chuyện gì vậy? Em muốn nói với anh chuyện này mình cứ nằm trong tư thế này nói chuyện được không anh? Tại em nghĩ chuyện này cũng không quá quan trọng nên không cần ngồi dậy đâu ạ Với anh không thành vấn đề Về chuyện tiền cưới và số vàng bạc Em nhận được trong lễ cưới từ gia đình anh Em có cất ở trong tủ Mai em sẽ dậy đưa lại cho anh ạ Mọi người tặng em thì em cứ giữ lấy đi Đưa anh anh cũng không biết giải quyết thế nào đâu Bây giờ những thứ đó Đã thuộc quyền sở hữu của em rồi Nên em cứ giữ lấy đi Không cần phải hỏi qua ý kiến của anh đâu Vâng Thấy anh kiên quyết như vậy Tôi cũng không dám nói thêm Phương án duy nhất lúc này Chỉ có thể là tạm thời cất đi, nhất định không sử dụng tới. Sau này nếu có ly hôn thì cũng bớt gặp rắc rối hơn. Bà nội trước khi mất cũng nói với anh là có quà tặng em khi em về nhà chồng. Nhưng thật ra đến giờ anh cũng không biết món quà ấy là gì. Em cũng rất buồn vì chuyện nội ra đi như vậy. Em biết đây là quãng thời gian khó khăn của anh. Em hy vọng anh sẽ sớm vượt qua nó. Còn anh, anh thấy em còn đau khổ và khóc nhiều hơn cả anh đấy. Giờ anh mới biết vì sao nội anh lại quý mến bà nội em và em nhiều như vậy rồi Giờ nội mất rồi, em về nhà này sẽ gặp khó khăn hơn đấy Anh có thể bảo vệ được em, nhưng không phải lúc nào cũng xuất hiện được Em cũng biết mẹ kế anh là người như thế nào mà Em yên tâm, cố gắng đợi anh thêm một thời gian nữa Đợi để tang bà xong, anh sẽ tìm cách làm thủ tục ly hôn, giúp em thoát khỏi gia đình anh Chắc giờ bà nội cũng biết mọi chuyện Về đám cưới chạy thang này rồi anh nhỉ Chắc bà cũng giận em lắm Bà cũng không ngờ rằng đứa cháu dâu Bà hết mực yêu thương Lại là con người toan tính như vậy Em cũng có lý do riêng của mình Bà chắc cũng hiểu cho em và anh thôi Em cũng hy vọng là vậy Trong nhà này Ngoài anh ra thì em có thể nói chuyện với Thùy Con bé khá tốt tính đấy Em cứ yên tâm Còn về phần mẹ kế của anh Anh cũng không dám để em gần gũi bà ta Anh có một việc cần em giúp, nhưng có lẽ sẽ nguy hiểm và ảnh hưởng tới em, nên anh sẽ không nhờ em nữa. Vâng, chỉ là chuyện anh nhờ, em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tự nhiên tôi ngập ngừng, muốn nói cho Tú nghe về chuyện giao dịch giữa tôi và mẹ kế. Nhưng sau khi nghĩ về món nợ của gia đình, tôi lại không đủ can đảm để nói ra. Chúng tôi sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng đến quá nửa đêm tôi tỉnh dậy, có lẽ không quen chỗ, Và cũng một phần tôi có nhiều chuyện ái náy Ở trong lòng Tôi nhìn thì không thấy Tú nằm ở giường nữa Đang định đứng dậy xem chuyện gì Thì tôi thấy bóng lưng anh ấy Đang ngồi dựa vào thành giường Gần bàn trang điểm Giữa ánh đèn nhỏ của đèn ngủ Tôi vẫn thấy rõ sự cô đơn bùa vây khắp người anh Tôi thấy trên tay anh Đang cầm bức ảnh của ai đó nhau mắt nhìn nhưng lại chẳng thể nhìn ra Đối phương là ai Chỉ biết trong ảnh có ba người Còn lại thì không thể đoán mò được nữa. Anh lấy bật lửa, lửa bén vào ảnh rồi nhanh chóng bùng cháy. Tú lặng lẽ đứng dậy, đáp tấm ảnh đó vào thùng rác. Đợi đến khi tấm ảnh đã cháy hết mới nhanh chóng quay lại chỗ ngủ. Thay vậy tôi cũng vội vàng nhắm mắt, cố tình diễn lại cảnh đang giả vờ ngủ. Hy vọng anh ấy sẽ không để ý. Điện thoại anh đổ chuông, tôi thấy anh nhanh chóng bắt máy, sau đó nhẹ nhàng nói vào điện thoại. Sao em gọi cho anh vào giờ này Tú để loa cũng khá to Làm cuộc nói chuyện của hai người lọt vào tai tôi Không sót một chỗ nào Anh Tú cưới vợ xong Là không thấy qua ba ủng hộ bọn em gì hết Em nhớ Em gọi không được sao Dạo này anh có nhiều chuyện không vui Không có tâm trạng Em gọi có chuyện gì Nếu không anh sẽ cúp máy đấy Em nhớ anh Hay nhớ tiền của anh Đúng là còn chưa kịp trêu anh vài câu Mà anh đã định nổi nóng với em rồi Em gọi đến là có lý do cả đấy Anh đến quán ba đón chị Hân đi anh Đây là trong những lần hiếm hoi Em thấy chị ấy uống say như vậy đấy Giờ quán em cũng sắp đóng cửa rồi Khách khứa cũng sắp về hết rồi ạ Hân qua đấy lâu chưa Anh dặn em là không được bán rượu hay bia cho cô ấy cơ mà Thì em biết là chị ấy không uống được nên có bán đâu Tại mấy đứa nhân viên của em không biết Ban đầu chị ấy thuê nguyên một phòng Bảo muốn hát karaoke cho đỡ stress Ai ngờ Thôi được rồi Em cho Hân uống thuốc giải rượu giúp anh Giờ anh qua liền đây Nửa đêm anh đi như vậy Liệu vợ anh có ghen không đấy Chuyện vợ chồng anh Em quan tâm đến vậy ư Không chỉ là em hơi tò mò thôi Em biết chị Hân Vẫn là người quan trọng nhất với anh mà Tú không nói gì thêm Trực tiếp tắt điện thoại Về sau không còn nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia nữa Tôi cũng không dám mở mắt Nín thở Để nghe xem có động tĩnh gì không Thấy chút tiếng động nhẹ, tôi đoán anh ấy chắc cũng đang lấy ít đồ. Đợi đến khi chiếc cửa mở ra rồi đóng lại tạo ra tiếng cạch, tôi mới mở mắt. Căn phòng to, cùng chiếc giường rộng lớn, giờ chỉ còn lại một mình tôi. Giây phút anh đóng cửa lại, lòng tôi cảm thấy lạ lắm, như có chút tủi thân sụp thẳng lên, khiến mũi cay cay, khóe mắt như chuẩn bị trực trào. Có phải đây chỉ là những cái giá... Của việc kết hôn không tình yêu hay không Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ Giấu thân mình sau tấm rèm Chỉ để lộ ra một con mắt Nhìn xuống dưới cổng Tú lúc này cũng đã di chuyển xe ô tô ra đến nơi Cánh cổng mở ra Tạo ra một âm thanh tương đối lớn Đối với Tú Hân quan trọng đến độ Anh ấy phải rời đi trong đêm Giờ tôi mới thấy Không phải tự nhiên Mà chị ấy được gia đình chồng tôi yêu quý như vậy Có lẽ những lời nói của Nhã từng nói với tôi Đó không phải là khiêu khích châm chọc, mà chính là sự thật. Quay trở lại vào phòng, tôi ngồi dưới nền đá hoa, lưng tựa vào thành giường, nhìn bức ảnh cưới được trang hoàng lấp lánh phía trước. Tôi đang tự hỏi, có lẽ nào đã nảy sinh tình cảm với anh? Nếu như vậy, thì có lẽ sẽ phải một lần nữa chôn sâu thứ tình cảm đơn phương không kết quả này. Hồi bé thấy nhà người ta có điều kiện thì ghen tị lắm.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 Tôi cũng không thể trách ai được hết, cũng không trách bản thân mình. Mọi lựa chọn đưa ra đều nằm trong tình huống bị ép buộc. Cuộc sống này đã quá khó khăn rồi, tôi không muốn hành hạ bản thân mình thêm nữa. Căn nhà rộng, làm dâu trong một ngôi nhà giàu nhất vùng, lấy một người chồng rất ư đẹp trai, tài giỏi. <cười> tôi bật cười ngốc ngách rồi rơi nước mắt. Không phải là tôi yếu đuối, chỉ là những thứ mình đánh đổi, thực sự quá lớn. Điện thoại tôi sáng lên khi vừa nhận được tin nhắn của ai đó. Tôi mở lên đọc thì vừa được thấy số điện thoại lạ gửi cho hai bức ảnh. Ấn vào xem, sau đó zoom ảnh lên thì thấy ảnh Tú đang bế bổng chị Hân từ trong nhà xe đi vào. Tôi không chần chừ trực tiếp gọi điện vào số máy lạ thì không thấy ai bắt máy. Gọi đến cả 10 cuộc, cuối cùng người bên kia cũng không hồi âm. Tôi lại nhắn tin, quyết tâm tìm danh tính của người đã gửi cho mình những bức ảnh này. Rốt cuộc là ai vậy? Mất mấy phút bên kia mới hồi âm lại Em có thấy chồng em lo lắng cho chị Hân cỡ nào chưa? Chị từng nói với em rồi mà Em không bao giờ sánh được với chị gái của chị đâu Đêm hôm mà để chồng em đi lo cho người phụ nữ bên ngoài Chắc em cũng hết cách quyến rũ chồng em rồi nhỉ? Nghe đến đây tôi đã đoán được đối phương là ai Tôi cũng không nhắn lại nữa Biết vậy là đủ rồi Cứ thế tôi chẳng chọc cả đêm không ngủ được cứ hết xoay bên nọ rồi bên kia. Mở mắt ra thì trời đã tờ mở sáng, nên tôi quyết định dậy sớm, không nằm thêm nữa. Vệ sinh cá nhân xong, tôi ngập ngừng không biết làm gì tiếp theo. Sau cùng vẫn quyết định mở cửa, đi xuống dưới nhà. Tôi khá ngạc nhiên khi vừa xuống dưới, đã thấy mẹ chồng dậy từ lúc nào. Vừa thấy tôi, thái độ bà ấy khác hẳn, không còn vui vẻ như mấy hôm trước nữa. Bà ấy kéo tôi vào bếp với mục đích thì thầm to nhỏ. Chuyện kia đến đâu rồi? Nói đến đây, tôi biết ngay là chuyện gì nên cũng vào thẳng vấn đề luôn. Hôm qua bận bịu mệt quá nên con cũng đi ngủ luôn nên không kịp hỏi han anh Tú nhiều chuyện với cả loại thuốc mẹ đưa cho con con cũng chưa có cơ hội để sử dụng ạ. Tôi vừa ra ngoài thấy xe nó đi từ đêm hôm qua cô quản chồng kiểu gì để cho nó ra ngoài nửa đêm nửa hôm như vậy. Tôi nói trước rồi đấy cứ để cho nó có bồ nhí ở ngoài mà mang thai ra đó thì tất cả mọi lỗi lầm đều tại cô mà ra. Kế hoạch của tôi mà không thành công, thì người gánh hậu quả là cô. Sau đó đến gia đình cô, biết chưa hả? Vâng, con biết rồi. Giờ về nhà này làm dâu rồi, không phải ngồi mát ăn bát vàng đâu. Trả nợ cho nhà cô nửa tỷ thì lo mà làm. Từ nay tôi sẽ không thuê giúp việc cho nhà này nữa. Đến lúc cô tìm được việc làm, thì hãy sống như một con ở tại đây. Như trước đó tôi nói với cô, gia đình chúng tôi không cần con dâu, Chỉ cần một đám cưới chạy tang. Giờ mọi chuyện cũng đã xong. Việc trong gia đình này, ngoài việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa ra, thì cô không có bất kỳ một danh phận trong nhà này hết. Đợi đến khi giao dịch đó thành công, tôi sẽ giúp cô rời khỏi đây. Coi như đó là một món quà dành cho kẻ biết nghe lời. Sau những lời dọa nạt ấy, tôi cũng đành ngậm ngùi cúi đầu chịu trận. Dù sao cũng đồng ý giao dịch từ trước. Là bà ấy được quyền chủ động, nên tôi không dám nhiều lời. Số tiền 500 cùng sổ đỏ đã được trao lại hôm cưới Giờ chỉ còn số tiền 200 triệu nữa Tôi không nói là tôi sẽ quỷ trắng của họ Chỉ là số tiền đó trong khả năng tôi không thể chi trả được Nếu sau này có cơ hội được đổi đời Nhất định tôi sẽ trả họ không thiếu một đồng nào Nhà cửa hôm qua do có đám nên có phần hơi bừa bộn Nên tôi đi dọn dẹp Thoạt nhiên không thấy ai đến giúp đỡ Như lời bố chồng đã nói ngày hôm qua Đến tầm gần trưa thì mọi người mới dậy. May mắn sao là tôi đã dọn xong nhà, còn ngoài sân thì vẫn còn chưa động tới. Cũng đến gần trưa nên tôi nhanh chóng chạy vào nhà nấu cơm cho kịp. Từ sáng tới giờ, quay cuồng trong công việc nhà có hơi vất vả một chút, chân tay có vẻ hơi dã rời. Tú thì đi mãi từ đêm qua chưa thấy về, thậm chí cũng không nhắn lấy cho tôi một tin nhắn. Tôi không trách, chỉ là cảm thấy bản thân hơi thừa thãi. Cơm xong, Chúng tôi ngồi vào bàn ăn, bữa ăn này chỉ có tôi, bố mẹ chồng, Thùy vẫn ở trên phòng không muốn ăn uống gì, cũng dặn mọi người đừng ai lên phòng làm phiền nó. Tôi cầm bát cơm lên, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cơm không ngon và khó nuốt như thế này. Nhìn vào sự soi xét khó tính của bố chồng cùng sự khắt khe của mẹ chồng, tôi có phần hơi sợ hãi. Ăn xong thì tôi cũng đi rửa bát, lau dọn phòng bếp một chút rồi lại sắn tay áo ra ngoài sân dọn dẹp. Vẻo cái cũng xong Tôi thở vào nhẹ nhõm Không tin mình có thể hoàn thành nó nhanh đến vậy Mọi người ai nấy cũng đi về phòng Tôi xong xuôi hết mọi công việc Nên cũng về phòng mình Mở cửa Mùi hương tranh xả thoang thoảng Từ máy sông hơi Làm tâm trạng tôi dịu lại hơn hẳn Tôi nằm xuống giường Như chút bỏ hết mọi mệt mỏi Nhìn lên trần nhà với bao nhiêu suy nghĩ Vừa nãy lúc đi qua căn phòng thờ ở dưới nhà Tôi thấy trên bàn thờ có thờ ảnh của một người phụ nữ Tôi thấy bà ấy có đôi nét khá giống với Tú Nên tôi đoán là mẹ anh ấy Cũng không hiểu vì sao Bằng cách nào Mà mẹ chồng tôi hiện tại Có thể bước chân được vào căn nhà này Vì trông có vẻ mối quan hệ hiện tại Của hai bố mẹ chồng tôi Nhìn không được tốt lắm Cứ thế tôi cũng thiếp đi từ lúc nào Do đêm qua bị mất ngủ Đang lim dim mơ màng Thì tôi giật mình tỉnh giấc Khi nghe thấy tiếng động, mở mắt ra thì thấy Tú đang xếp quần áo vào vali. Thấy hành động như vậy, tôi vội vàng hỏi: "Anh về từ lúc nào vậy ạ? Anh làm em tỉnh giấc hả?" "Không, không sao đâu ạ. Thấy em ngủ nên anh ngại, anh không đánh thức. Anh xếp quần áo đi đâu vậy ạ?" "Anh đi công tác, công ty có việc cần giải quyết ở bên Nhật nên anh phải đi. Anh biết bà mới mất cũng muốn ở nhà vài hôm nữa, nhưng đây là việc chung." Anh không thể để việc riêng ảnh hưởng đến việc chung được. Vâng. Xếp vali xong, nhìn anh mà ánh mắt tôi đượm buồn. Sống trong ngôi nhà này đã khó khăn rồi. Nếu không có anh ở nhà, làm sao tôi có thể kịp thích ứng đây? Anh Tú chủ động di chuyển ngồi xuống cạnh giường. Anh nhìn tôi, ánh mắt chất chứa điều gì đó rất khó nói. Chuyến đi công tác lần này diễn ra trong vài ngày. Cũng không biết là về sớm hay về muộn so với dự kiến. Em ở nhà, Nếu thấy mẹ hay bố chồng gây khó dễ Thì cứ gọi điện qua FaceTime cho anh Không thì em hãy nói với cái Thủy nhé Nó sẽ giúp em Anh biết là hiện tại em cũng đang rất lo lắng Nhưng em bắt buộc phải đối mặt với nó Anh cũng sẽ tìm cách Để cuộc hôn nhân này mau chóng kết thúc Em cứ yên tâm Anh có người trong lòng rồi Đúng không hả Khi tôi hỏi đến đây Bỗng biểu cảm của Tú chợt khận lại Hàng lúc mày nheo lại như có chút nghi ngờ dành cho tôi Tôi cũng không biết mình đang nghĩ cái gì mà lại dám hỏi thẳng thường anh ấy như vậy. Có lẽ cảm xúc đã lấn át ý chí của tôi. Sao em lại hỏi như vậy? Không, em chỉ hỏi vu vơ thế thôi. Dù trên giấy tờ em là vợ hợp pháp của anh nhưng em nghĩ mình trong cuộc hôn nhân này em giống như người thứ ba vậy. Tự ý chen chân vào rồi cướp lấy hạnh phúc của người khác. Em yên tâm, nếu anh có yêu đương bên ngoài nhất định cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến em. Đến danh tiếng của gia đình Trong thời gian diễn ra cuộc hôn nhân này Anh tôn trọng em Bởi vậy cũng mong em tôn trọng đời sống cá nhân của anh Nói thật là tính cách anh trước giờ Không thích nhượng bộ ai bao giờ Chỉ có em và vài người nữa Là có đặc quyền đó thôi Em cũng biết là thời gian đi học Anh nghịch ngợm, ăn chơi Có số có má như thế nào Tuy giờ anh có phần điềm đạm hơn Nhưng anh cũng không chắc mình có thể đào hoa đến mức nào Vâng, em hiểu rồi Em sẽ tôn trọng anh. Nói xong tú mỉm cười rồi kéo vali bước ra khỏi phòng bỏ lại mình tôi với ánh mắt đôi ba phần tiếc nuối. Thoáng cái đã là cuối tuần. Hôm nay thì chỉ có mình tôi ở nhà. Bố mẹ chồng đã bận việc phải đi lên thành phố đến tận sáng mai mới về. Thủy thì có việc bận sửa sang quán lại nên nhà tôi chỉ có một mình tôi. Đang chăm mấy luống hoa hồng sau nhà thì chuông ngoài cổng kêu vội vàng bỏ dở việc rồi chạy ra xem là ai. Ngoài dự đoán của tôi xuất hiện trước mặt tôi lúc này là mẹ kế và đứa em gái không cùng huyết thống Thấy tôi hai người họ mỉm cười hớn hở ra mặt Ôi con gái tôi được gả vào nhà giàu chẳng thấy bề thăm bố mẹ gì cả để mẹ với em gái phải lặn lội sang tận đây chơi với con Chắc con cũng buồn lắm đúng không à, Giờ mẹ qua rồi con hãy mở cửa cho mẹ với em vào rồi tiện hỏi thăm ông bà thông ra xem Tôi còn chưa kịp trả lời câu hỏi của mẹ kế Thì đến lượt cái Ngọc hỏi Giọng nó với âm thanh chói tai Nghe xong không muốn trả lời Chị Quỳnh anh ơi Anh rể có nhà không vậy ạ Thấy hai người họ xuất hiện ở đây Tôi thấy có chút lo lắng Vốn dĩ đã chẳng thân thiết gì Tưởng đi lấy chồng rồi Sẽ ít có cơ hội gặp lại Ấy vậy mà Tôi biết Cả mẹ kế và cả con bé Ngọc Đến đây Với mục đích chẳng tốt đẹp gì Nên có phần do dự Chẳng biết có nên cho vào nhà Hãy cứ thế mà kệ Mẹ và Ngọc đến đây Có chuyện gì vậy à Ơ con gái không nghe thấy gì rồi à Tất nhiên là thăm con gái của mẹ rồi Tôi cứ đứng ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc Trên nét mặt biểu hiện những biểu cảm khó coi Bây giờ cho họ vào nhà cũng không được Và bảo họ về cũng không xong Thấy tôi còn chần chừ Mẹ kế liền cao giọng thúc giục Ơ mở cửa cho mẹ thôi chứ còn đợi cái gì nữa Ông bà thông ra có nhà không vậy Bố mẹ con đi lên thành phố có việc cả rồi Thế con rể tú thì sao? Chồng con đi công tác à, Thế giờ không có ai à? Giờ nhà có mỗi mình con Không có ai hết Nên con cũng không dám cho mẹ và em vào Vì chưa có sự cho phép của ai cả Nói xong Mẹ kế tôi bĩu môi Nói bằng giọng mỉa Mai Nhà mày, mày còn phải xin phép ai? Giờ mày lấy về nhà này rồi Trước sau gì cái căn nhà to đùng này Chẳng phải là của mày Mong mở cửa cho mẹ với em vào chơi đi Bộ dạng tôi lúc này rất khó xử Tôi lấy điện thoại gọi cho bố mẹ chồng xin phép Nhưng không thấy ai bắt máy Cuối cùng vì sự quả quyết Thuyết phục của mẹ kế Cũng như lời xì xào của vài bác hàng xóm khi đi qua nhà Tôi đành bất lực mở cửa cho hai mẹ con nhà họ Trước đó tôi còn buông lời nhắc nhở Con sẽ cho hai người vào đây chơi một lát Nhưng mẹ và em nhớ là đừng làm điều gì quá đáng trong ngôi nhà này Nhà này không phải của con Con không có quyền lực gì ở đây hết nên nếu có chuyện gì xảy ra thì hai người sẽ phải chịu trách nhiệm. Nói xong, cũng là lúc cánh cửa bật mở thành công. Hai mẹ con cười tươi giói rủ nhau đi vào thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi khóa cổng lại, nhanh chóng chạy theo, vừa đi vừa nói. Ở trong đây có rất nhiều camera nên mẹ và cái Ngọc hãy cẩn thận hành động của mình đấy. Đừng làm chuyện gì xấu ra là được. Nói xong, mẹ tế lại quay lại gắt gỏng lên với tôi. Nói với dòng điệu không hề nhỏ Này, Quỳnh Anh Tao nói thật nhá Mẹ với em mày sang đây chơi mà mày cứ làm như là Hai mẹ con tao sang đây Để trôm chỉa cái gì của gia đình chồng mày đấy Mà tao nếu có lỡ lấy cái gì của nhà mày á Thì cũng chẳng phải quá đáng Nhà thì giàu như này Chẳng lẽ mày tiếc của Rồi đi tính toán mấy thứ lặt vặt Mà vừa giờ tao toàn thấy mày nói chứ chẳng có ai Mày cũng vừa vừa phai phải thôi Lẩu nhà lẩu nhỏ Đau hết cả đầu Đó là con nhắc nhở mẹ trước Đến mấy trăm triệu Bố mẹ còn có người trả nợ cho Không phải bỏ ra đồng nào Thì chuyện gì mà mẹ không dám làm Giờ chuyện tiền năm qua rồi Con cũng không nhắc đến nữa Không phải lại bảo con nói nhiều, mất dạy Giúp bố mẹ tí cũng kêu ca Vậy mẹ xem Đứa con gái tài giỏi của mẹ kia đã làm được những gì Còn như vậy cũng quá mệt mỏi rồi Mẹ và em vào nhà rồi ngồi đó đợi con Con sẽ nấu bữa trưa Ăn xong rồi mọi người về Nói thật là giờ con cũng chán mọi thứ Nếu không phải vì bố con còn sống Thì con đã cắt đứt liên lạc với hai người lâu rồi Sự ấm ức trong lòng tôi Mới chỉ được giải tỏa một phần mười Thấy tôi có vẻ gay gắt Và nói đến chuyện tiền nong Thì mẹ kế dịu giọng lại Vẻ mặt như lật bánh tráng Cười tươi, mỉm cười À thôi, mẹ con mình không nhắc đến chuyện quá khứ nữa Mẹ biết con gái mẹ cực khổ thế nào Khi bước chân vào nhà này mà Tôi không nói câu gì để cho hai mẹ con ngồi ngoài phòng khách, còn tôi sẽ vào trong bếp nấu cơm. Tôi bưng ra cho mẹ kế và cái ngọc hai cốc nước gam. Thật ra tôi cũng không quá lo lắng, bởi vì trong nhà có camera hết rồi. Mẹ kế thì sợ đấy, con ngọc thì tôi không biết. Con bé này có tính cách cực kỳ phóng khoáng, nó có sợ ai bao giờ đâu. Khi tôi vừa quay gót trở lại phòng bếp, thì cái ngọc cũng từ từ đứng lên, quan sát ngôi nhà một lượt. Mẹ kế thấy vậy đành nhắc nhở. Con định làm gì vậy hả ngọc? ngôi nhà này to và giàu thật mẹ nhỏ. Sau hôm đám cưới không có cơ hội quan sát, giờ vào tận đây mới thấy choáng ngợp thật đấy. Đấy, mày cứ xinh đẹp ngoan ngoãn như nó, thì có phải cũng có nhà đến hỏi cưới rồi không? Mẹ đừng so sánh chị ta với con. Chị ấy cũng chỉ vì một đám cưới chạy tang mà thôi. Mẹ nghĩ sao? Nếu sau này con sẽ thành chủ nhân của ngôi nhà này, này, mày bị bệnh hoang tưởng à? Nói nhỏ thôi, kẻo con Quỳnh Anh trong nhà nó nghe thấy. Rồi nó lại điên lên Nói mẹ con mình không ra cái gì đâu Mày á vừa không thấy thái độ nó sao à Mẹ nghĩ Con sợ chị ta chắc Nói xong Ngọc bước đi về phía cầu thang Mẹ kế nhỏ giọng nhắc nhở Mày đi đâu thế Con đi tìm nhà vệ sinh Đi đâu thì đi nhanh lên Đừng có mà đi lung tung là được Vâng con biết rồi Ngọc đi men theo lối cầu thang Rồi đi lên tầng 2 Ánh mắt nó sáng rực Khóe môi bỗng cười nhắc lên một cái Cuối cùng thì cũng tìm thấy rồi. Cũng may là hôm cưới, kịp thời biết căn phòng của hai anh chị nằm ở đây. Chắc sẽ có nhiều thứ để xem lắm đây. Ngọc mở cửa, ngang ngang tự tại bước chân vào phòng ngủ của vợ chồng tôi. Vừa mở cửa, mùi hương hoa lan tây dịu nhẹ từ máy sông phả ra, khiến Ngọc hít hà một hơi dễ chịu. Bước chân nhẹ nhàng nhưng không từ tốn, từ từ tiến sâu vào trong phòng. Ngọc nhìn quanh bao quát một lượt, Nó khẽ nở một nụ cười mãn nguyện Nằm phịch xuống chiếc giường rộng Tay khẽ khàng chạm lên sự mềm mại của ga Nhắm mắt lại rồi khẽ nói Nếu mình mới được làm tình với anh Tú Trên chiếc giường rộng lớn này Thì Cảm giác sẽ hạnh phúc đến mức nào nhỉ Một suy nghĩ biến thái thoáng qua tâm trí Nó bật cười như vừa trải qua những mộng tưởng tươi đẹp Đứng dậy Hai tay nó khoanh trước ngực Năm chiều nhìn bức ảnh cưới to Được treo trên tường Nếu như tôi có thể sinh con cho anh ấy Liệu mình có được đường đường chính chính Bước chân vào ngôi nhà này không Mình sẽ cướp tất cả những thứ này Chị ta không xứng đáng được hạnh phúc đâu Quỳnh Anh ạ Mình sẽ trở thành chủ nhân của ngôi nhà này Hừm, Sẽ sớm thôi Nói xong Ngọc lại tham lam một lần nữa Nằm trên chiếc giường ấy Chiếc váy ngắn của nó bị co lên tới đùi Thậm chí khi nó xoay bên nọ, xoay bên kia Còn hở cả nội y bên trong Một bên áo bị tù xuống Hở cả bầu ngực tròn Nhìn ngọc trong bộ dạng như vậy Không ai nghĩ nó là con gái nhà lành À không Vốn dĩ những lời đồn nó đi làm gái Phải có lý do cả Bởi vì không có lý do tự nhiên Người ta lại nói vậy Cũng không biết nó nằm đó bao lâu Chỉ biết khi tiếng cạch cửa vang lên Nó mới thoáng giật mình thoát ra khỏi mộng tường Ngọc có đôi nét hoảng hốt Trên khuôn mặt khi phát hiện Người đang đứng trước mặt là anh Tú Ngọc bội vàng đứng dậy Kéo váy xuống, chỉnh trang lại tư thế Tất nhiên khi Tú thấy bộ dạng nó như vậy Anh không có ý nhìn thêm Vội vội vàng vàng quay đi Đợi Ngọc xong xuôi Tú mới quay mặt lại nhìn về phía Ngọc Lúc này cũng khá khó đoán Ra biểu cảm của anh ấy Anh kéo vali rồi đặt nó vào trong góc tủ, Giọng trầm mặc nói Sao em lại ở trên phòng của vợ chồng anh Nét mặt của Ngọc có đôi chút hoàng loạn Lo lắng Hai tay bấu chặt vào nhau Miệng mấp máy trả lời Em tưởng chị Quỳnh Anh nói Anh đi công tác rồi à Đúng là anh đi công tác Hôm nay anh về Chị Quỳnh Anh cũng vừa mới biết anh về thôi Anh cũng gặp mẹ vợ ở dưới phòng khách Nhưng anh không ngờ là em cũng đến Và lại còn xuất hiện Ở trong căn phòng này nữa À em vừa buồn ngủ quá Nên chị Quỳnh Anh nói em lên đây ngủ cho đỡ mệt ấy mà Em xin lỗi anh vì đã vào phòng Tại chị em bảo không sợ Vì đây là nhà của chị ấy Chị thích làm gì thì làm Có thật là Quỳnh Anh đã nói với em như vậy không? Vâng, anh xem Nếu không thì làm sao mà em dám vào đây ạ? Vậy giờ em ra khỏi đây được chưa? Anh có chút việc cần giải quyết À vâng, anh rể Em ra ngay đây ạ Anh đi công tác về có mệt không? Cảm ơn em, anh thấy cũng bình thường Lát nữa anh có xuống ăn cơm chưa không ạ? Chắc anh không Vừa anh cũng xin phép mẹ vợ rồi Anh hơi mệt một chút ừ, Vậy tiếc nhỏ Khi nào có dịp em mời anh ăn nhé Thôi anh nghỉ ngơi đi ạ <cười> Em xin phép Ừ ok em Nói xong Tú rút trong ví ra một vài đồng 500 Sau đó đi lại đưa cho Ngọc Từ ngày bà mất Anh không sang bên đó được Em cầm số tiền này đi Coi như anh cho em tiêu vặt ừ, Dạ thôi em không dám nhận đâu ạ Chỉ là mấy triệu thôi mà Em sợ bị chị Quỳnh Anh chửi lắm Không sao Có gì thì cứ bảo anh, anh sẽ lo. Ngọc vui vẻ nhận lấy, nói lời cảm ơn, rồi nhanh chóng mở cửa rời đi. Tú nhìn theo bóng lưng của Ngọc, thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Anh đi lại, lột luôn chiếc ga giường cũ và thay bằng chiếc ga giường mới. Ngọc vui vẻ xuống nhà với số tiền cầm trên tay. Đếm cũng được đâu đó 5 triệu. Lúc này ở dưới nhà, mẹ kế cũng cười vui khi được con rể cho một ít tiền. Mẹ mẹ, tiền đâu đấy? À... Còn rể nó biếu mẹ à, Vừa con Quỳnh Anh nó còn không cho nhận Đúng là cái con ghen ăn tức ở Không bao giờ muốn cho người khác được sướng cùng ô anh rể cũng cho con này Mà vừa mày đi đâu đấy Con Quỳnh Anh ra không thấy mày Tao phải bảo là đi vệ sinh rồi đấy Kệ chị ta Bữa trưa sau đó cũng nhanh chóng diễn ra Tôi không để họ ở lại quá lâu Trực tiếp bảo mẹ kế và Ngọc nhanh chóng rời đi Cũng may hôm nay sang đây Có một ít tiền mang về Nên hai người họ cũng vui vẻ mà ra về Tôi dọn dẹp bếp núp xong Thì nấu một nồi cháo Sau đó chạy lên phòng xem tình hình của chồng tôi thế nào Tôi mở cửa nhẹ nhàng Hết mức có thể Thấy máy giặt trong nhà đang chạy Tú thì đã nằm ở giường ngủ ly bì Tôi cũng để ý rằng Ga trải giường được thay mới Tôi nhớ rõ ràng hôm qua Tôi đã thay cái mới rồi cơ mà nhỉ Tôi lại gần Như có dự cảm chẳng lành Tôi lấy tay sờ lên chán tú Thì thấy nóng vô cùng Có lẽ sau chuyến đi công tác bận rộn, cùng những dư âm mệt mỏi của đám tang, lo lắng cho đám cưới đã khiến anh kiệt sức. Nhìn anh như vậy, tôi thấy thương vô cùng. Tôi cầm tay anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Em xin lỗi, người như em chẳng giúp ích gì được cho anh, chỉ rước thêm phiền phức. Anh yên tâm, cố đợi khi đến đám rỗ của bà nội, em nhất định sẽ buông tay mà chủ động ly hôn với anh. Để giải thoát anh khỏi em, cho anh tìm đến hạnh phúc thực sự. Anh khổ vì em và gia đình em quá nhiều rồi. Trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy, sau này cũng sẽ như vậy. Em chỉ muốn anh được hạnh phúc. Tôi không biết làm gì hơn, vội vã chạy xuống nhà, lấy ít thuốc hạ sốt. Thấy trong tủ đồ có cả cao dán hạ sốt của trẻ em, tôi cũng lấy lên luôn. Tốc độ chạy từ tầng 1 lên tầng 2 của phải nói là siêu nhanh. Có lẽ còn nhanh hơn cả động viên chạy điển kinh nữa ấy chứ. Chạy lên được đến tầng 2, mà tôi buộc phải dừng lại ở cửa phòng để thở từng nhịp cơ thế thi nhau chen lấn tôi cũng mất mấy phút mới định hình được tâm trí và hơi thở của mình vào đến phòng tôi thay loại tinh dầu trong máy sông từ hoa lan tây sang mùi chanh xả cho dễ chịu tôi chạy lại cạnh giường tiện thể rót luôn cốc nước đặt cạnh bàn trang điểm tôi không nói năng gì ngồi nhìn anh một lúc tôi cứ phân vân không biết có nên đánh thức tú dậy hay không sau một hồi đấu tranh tư tưởng Tôi quyết định sẽ giữ im lặng để anh ngủ Chưa bao giờ tôi được quan sát Gương mặt khải tú ở cự ly gần đến như vậy Nhưng mà hình như tôi thấy Ngày xưa tôi gặp anh Anh đẹp trai và trắng trẻo hơn bây giờ rất nhiều Mặc dù hồi đấy anh cũng khá nghịch ngợm và ngông cuồng Nhưng lại được rất nhiều nữ sinh chú ý Còn tôi, tôi lại thấy thích Gương mặt của anh hơn Mang theo sự chín chắn trưởng thành rất nhiều Nhưng cái sự bad boy Có chút ngông cuồng thì vẫn còn lại đôi chút Ngay từ hôm anh ấy gọi điện bảo tôi đến quán bar Đón cái Ngọc Tôi biết anh cũng khá là đào hoa Có lẽ trở thành vợ của Tú Sẽ khiến rất nhiều những phụ nữ xung quanh Với anh ấy ghen tị với tôi Tính tới thời điểm hiện tại Tôi có thể nêu ra một cái tên tiêu biểu Chính là đứa bạn thân cũ của tôi tên Hoài Từ hôm gặp nó đến nay Chưa thấy nó chủ động hay có động thái gì Không biết là nó từ bỏ chưa Hay vẫn còn để nguyên chuyện cũ Bảy mưu tính kế gì nữa Nói thật ra tôi cũng mặc kệ, cho dù nó có làm gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể thay đổi một điều rằng Quỳnh Anh hiện tại là vợ hợp pháp của Tú. Không cho anh uống thuốc hạ sốt được nên tôi đành dán miếng hạ sốt của trẻ em lên đầu. Nhìn ban đầu cũng hơi buồn cười nhưng mà tôi cũng kệ. Chút lạnh của miếng dán tác động vào da khiến Tú nhăn mặt rồi quay mình lại một cái. Tôi cũng tranh thủ xuống nhà dọn nốt mấy cái linh tinh ở vườn rồi lại nhanh chóng lên với anh. ấy thế mà tôi lại ngủ quên đến gần tối mới dậy. Lúc này vẫn thấy anh nằm, tôi có chút hơi lo lắng. Đang định mình lay anh dậy thì anh mở mắt ra. Đôi mắt khép hờ, sau đó mở to hẳn. Giọng anh khàn đi trông thấy. Có lẽ gần đây, nhiều việc ập tới cũng khiến anh mệt mỏi. Nhìn anh như vậy tôi cũng bất lực rất nhiều phần. Sao em lại ngồi dưới đất thế kia? À, em ngồi dưới đây cho mát. Phòng có điều hòa mà xem không bật lên. Anh đang ốm mà. Em bật quạt phe phẩy cho dễ chịu ấy. Anh nằm ngủ ở trên giường từ trưa đến giờ à? Vâng, từ lúc anh về tới giờ anh nằm trong phòng suốt em thấy anh bị sốt nên có mua ít thuốc nhưng mà em thấy anh ngủ không dám gọi. Chắc do đi lại nhiều nên anh hơi mệt. Cảm ơn em. Em có nấu cháo cho anh? Anh muốn ăn một chút rồi uống thuốc không? Anh không sao. Lát xuống anh ăn cơm là được. Hôm nay em không có nấu cơm, bố mẹ không có ăn ở nhà. Vậy à? Vậy em lấy cháo cho anh đi cũng được, tiện thể pha giúp anh một cốc trà hoa cúc Vâng anh, giờ em đi xuống liền đây, anh đợi em một tí nhé. Nói xong, tôi nhanh chóng chạy xuống nhà, thấy phòng bếp và phòng khách sáng trưng. Tôi chạy vào thì thấy mẹ chồng đã có mặt ở trong bếp từ lúc nào. Thấy bà ấy, bước chân tôi hơi khựng lại một chút, sau đó vẫn lấy lại bình tĩnh. Bố mẹ về rồi à con ở trên đó ngủ quên mất không để ý giờ, vậy giờ con nấu cơm luôn đây ạ. Thôi đừng, tôi và bố chồng cô ăn rồi Vâng, bố đâu mẹ Bố chồng mệt đi ngủ rồi Vâng, mà cô nấu cháo cho ai đây Cháo của anh Tú đó mẹ Anh ấy đi công tác về nên cơ thể hơi mệt chút Con nấu cháo cho anh ấy dễ ăn Tú nó về rồi à Vâng, về rồi ạ, mới lúc trưa xong mẹ Cô có vẻ quan tâm đến thằng Tú nhỉ Dạ, chỉ là quan tâm Dừng lại mức tình cảm bạn bè thôi ạ Tôi chỉ nói vậy thôi Mà cô đã vội vàng giải thích rồi Có tật giật mình à Cô làm gì thì làm, nhưng đừng có nảy sinh tình cảm với nó là được. Mà nếu lỡ như có, thì tôi cũng chỉ cần cô hoàn thành hết những việc trong giao dịch mà tôi và cô đã đồng ý với nhau. Vâng, con hiểu mà. Mấy nữa, chắc cũng sẽ nói về Di Trúc của bà nội. Cô biết mình phải làm thế nào rồi chứ? Vâng, con biết vị trí của mình ở đâu mà. Vụ thuốc thang, cô cho thằng tố uống đến đâu rồi? Tôi có phần hơi lúng túng, ánh mắt như muốn làng tránh đi nơi khác. Tất nhiên tôi vẫn chọn cách không thành thật. Dạ, dạo này bận rộn quá. Từ đám cưới xong đến đám tang, anh Tú lại đi công tác xa, nên con chưa có cơ hội ạ. Ở nhà ăn với chơi thôi, mà cô bận rộn cái gì? Từ nay, nhà này cũng không thuê giúp việc nữa. Mọi việc sẽ do cô làm tất. Xong rồi cũng phải đi kiếm việc mà làm đi. Ở nhà suốt như vậy, ai tiền đâu mà nuôi. Nhà này tuy giàu có thật, nhưng cũng không thể hoang phí được đâu. Nói đến đây mới thấy... Mẹ chồng tôi trẻ, năm nay đâu có hơn 40, bà cũng không làm việc gì. Từ ngày tôi về tôi mới quan sát kỹ, không phải chê, đó là tôi nói sự thật. Sáng thì bà cũng đi con SH ra khỏi nhà, đi ăn sáng rồi tập thể dục thể thao với mấy bà bạn. Chưa về ăn cơm xong thì hát hò. chiều đi cà phê rồi mua sắm, tối thì may ra ở nhà với bố chồng. Tôi thấy bà mua nhiều đồ, hầu như ngày nào cũng mấy túi đồ, xong tóc tai móng tay, thấy bà mỗi tuần đổi một kiểu. Tôi chỉ biết cúi đầu Phận làm con dâu hờ Nên cũng không dám đòi hỏi Vâng, con biết rồi Con sẽ cố gắng đi xin việc làm Vừa chu toàn công việc nhà nữa ạ Màu bừng cháo và nước Nên lên cho thằng Tố đi Ờ, sao mẹ biết mà chuẩn bị vậy ạ Thì xem qua cam tôi thấy hết rồi Vừa hỏi là xem cô có nói thật hay không Vâng Mà lúc trưa ở nhà mất điện à Không ạ, sao vậy mẹ Sau camera lúc trưa tôi không xem được Hay bị ai xóa rồi nhỉ? Con cũng không biết ừ, Con cũng mới về Mẹ đừng đổ ăn cho con đấy nhé Tôi chỉ hỏi vậy thôi Có ai nói cô lời nào chưa? Tôi cũng thấy lạ khi nghe mẹ chồng nói như vậy Tôi còn đang chuẩn bị tinh thần Bị ăn chửi Nếu như mẹ chồng qua cam Thấy tôi cho mẹ và em bên nhà vào Mà chưa có sự xin phép Thì sẽ to chuyện mất Mà trong cốc trà hoa cúc này Tôi có bỏ ít thuốc màu nâu Mà bữa nọ tôi đưa cho cô đấy Liệu liệu để ý xem Nó có uống hết hay không Loại thuốc vô sinh mà mẹ bảo ấy ạ Đúng rồi Chẳng lẽ loại nào nữa mà hỏi Cái miệng bé bé thôi Cô muốn cho cả nhà này biết hay sao Đến lúc đó Cô cũng đừng mong là có thể ở lại Mà bám víu vào căn nhà này Con cảm ơn mẹ Giờ con mang lên cho anh ấy đây ạ Nhớ lời tôi nói đấy Vâng Tôi vội vội vàng vàng Bưng cháo nóng Cùng cốc trà lên cho Tú Vào đến phòng Tôi vội vã đặt xuống cái bàn ở giữa phòng. Lúc này tôi mới đưa mắt quan sát thì không thấy Tú nằm trên giường nữa. Nghe thấy tiếng nước chảy, tôi đoán anh đang trong phòng tắm. Một lúc sau thì thấy anh đi ra. Tôi đoán anh vừa tắm xong nên nói với tông giọng có đôi chút hờn trách. Ơ, đừng nói với em là anh tắm đấy nhá. Đúng rồi, tắm cho nhẹ người chứ sao. Tôi tặc lưỡi, cố gắng không phát ra những âm thanh kinh khủng để trách anh. Anh vừa bị sốt xong đó mà anh đi tắm được à? Nhưng anh bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm đây? Anh tự chịu trách nhiệm, em khỏi lo. Anh lại ngang ngược như vậy rồi đấy. Em thấy khó chịu với anh à? Không phải em khó chịu, mà là em đang lo cho anh đấy. ốm như vậy đi tắm rất nguy hiểm. Thì anh đã nói là em đừng quan tâm đến anh rồi cơ mà. Ai thèm quan tâm cho cái bản mặt nhà anh? Rõ ràng, em không muốn nói với anh nữa. Cháo và trà đấy, anh ăn đi rồi uống thuốc. Ừ, cảm ơn. Từ ngồi trên giường, anh ngồi dưới bàn, Thầy vẫn cầm chiếc iPad, vừa ăn nhìn vào đó check tin nhắn, Gmail công việc. Thiết nghĩ cái người đàn ông này, không làm việc thì sẽ chết hay sao ấy, mà đến cả bữa ăn cũng chỉ toàn công việc là công việc. Nhìn anh trong bộ dạng này tôi thấy sót lắm, hơn nữa tôi còn thấy bản thân mình vô cùng kém cỏi Sẽ sớm thôi, chủ nhân của căn phòng ngủ sẽ bị thay thế bởi một người vợ khác. Tôi sẽ rời khỏi đây sau khi tìm thấy điểm sơ hở của mẹ chồng để lấy đó làm cuộc trao đổi. Tôi thấy mình có lỗi với anh quá. Anh Tú ăn cháo xong chuẩn bị đưa ly trà lên miệng uống. Lúc này trong lòng tôi có chút áy náy. Thứ thuốc mà mẹ chồng cho vào tôi còn không biết có thực sự là thuốc vô sinh hay là thuốc độc nữa. Không nghĩ nhiều tôi phi từ trên giường xuống dưới bàn như một cơn gió đưa tay vội vàng lấy đi cốc trà từ tay anh sau đó đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Thậm chí tôi còn quên cả độ nóng của ly trà. Cũng may không đến mức quá nóng nên chiếc lưỡi của tôi vẫn chịu được áp lực. Nếu không thì... Tú thì ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi vội vàng cười ngượng giải thích. Em xin lỗi, tại em khát nước quá, nên nhìn cốc trà của anh em không cưỡng lại được, để em đi pha cho anh cốc khác, được không ạ? Em có biết hành động của em hiện tại khiến em đang rơi vào trạng thái nguy hiểm không? Là sao ạ? Là em đang ngồi trên đùi anh đấy. Em nghĩ khi tiếp xúc ở cự ly gần như vậy, Thì anh có thể chống đỡ được sinh lý của mình à Quỳnh Anh Em có thể kiềm chế Còn anh á Thì anh không chắc đâu Tôi ngờ ngác ngỡ ngàng Khi nghe câu hỏi của Tú Dường như mọi chuyện đang xảy đến rất hữu ý rồi thì phải Chân tay tôi cứng đờ lại Môi mím chặt nhìn anh Thậm chí còn không dám thở mạnh Cho đến khi Tú cau mày Hỏi lại tôi một lần nữa Tôi mới biết vấn đề hiện tại của mình đang gặp phải Quỳnh Anh Không nghe thấy gì sao Ôi em xin lỗi em không có ý đâu Chỉ là em muốn lấy cốc nước thôi Nói vừa dứt câu Tôi vội vàng từ trên đuổi anh bật xuống dưới nền nhà Rồi ngã nhào một cái Đùa chứ sau cú ngã ấy mặt tôi đỏ như hai trái cà chua Không thể nào chán hơn Biểu cảm ngợ ngùng là điều không thể tránh khỏi Để em xuống nhà Lấy cho anh cốc trà khác nhé Tú thấy vậy liền bật cười Bây giờ đến cả nói chuyện Em cũng không nhìn vào cái bản mặt của anh Thì làm sao mà anh dám nhờ em nữa đây hả Quỳnh Anh Thế tóm lại là anh có uống nữa hay là không? Đừng có mà vòng vo Trả lời câu hỏi của em đi Thôi cũng muộn rồi Em đi nghỉ ngơi đi Anh không uống nữa nên em không cần phải lấy đâu Lát anh cũng sẽ tự dọn dẹp Được, vậy em đi ngủ trước đây Anh ăn xong nhớ dọn dẹp Mà rốt cuộc em thực sự chưa yêu ai bao giờ hả Quỳnh Anh Anh nhìn em tiếp xúc với đàn ông còn lúng túng quá Nhìn bộ giảng của em bây giờ còn đang xấu hổ kia kìa Thật sự biểu cảm lúc này rất sống lần đầu tiên Anh thấy em ở trường cấp 3 Nhìn vào thật khiến người ta nhớ mãi không quên Yêu hay không yêu Thì giờ em cũng là người có chồng rồi mà Anh cứ mặc kệ em Bộ dạng của em hiện giờ anh đừng có mặc cười Em có giống anh đâu Đảo hoa, nhiều bóng hồng vây qua như vậy Em có ghen tị với họ không? si Không nha, không bao giờ luôn Có thật không đấy Tất nhiên là thật rồi Anh còn phải hỏi à, đến cả bạn thân em cũng thích anh, tại sao em lại không thể nhờ? Ôi, thôi anh đừng nhắc đến con bạn thân vì tình bỏ bạn ấy nữa đi. Cũng chỉ vì nói với nó là em sắp kết hôn với anh ấy. Anh biết sao không? Hoài nói cho em nhé, ăn nguyên một bát ốc vào mặt đấy. Thật á? Thật chứ? Em biết chuyện này làm gì đâu? May là anh đã không yêu cô ta, nếu không thì... Ai bảo anh không yêu, yêu được hai tháng còn gì nữa? Ai nói với em thế? Hoài nó kể... Anh đừng quên nhé, nói tôi là bạn thân của em đấy Thật ra là thế này Hôm anh về trường cấp 3 cũ Anh còn thấy em hát Khi mà thấy em hát xong Anh còn tặng hoa em đấy Lúc đó em còn đứng đơ người Ngẩn ngơ mãi mới dám nhận Em có nhớ không? Em nhớ, anh kể tiếp đi Đó, lúc ấy anh nói thật là anh có để ý đến em Ai ngờ cái thằng bạn anh Làm ăn không hiểu kiểu gì Nhờ nó hỏi mấy cái thằng lớp 10 về em Thì nó lại hỏi nhầm sang hoài Thế là anh mới lấy Face rồi kết bạn nhắn tin làm quen. Mà anh đại diện Facebook lúc ấy là anh em vào Hoài. Xong thêm quả cái tên bé ngốc nữa thì ai mà biết được. Anh cứ tưởng là em. Thế xong rồi sao nữa? Thì anh vừa tỏ tình xong Hoài nó đồng ý ngay. Anh hẹn nó đi gặp ngoài đời thì mới biết thực ra là không phải là em. Anh thấy hụt hẫng quá nên bay sang lại xin lấy lý do chia tay. Mãi sau này anh về trường. Anh mới biết. Hóa ra người mình từng thích. Tên là Quỳnh Anh. Nói đến đây, tôi thoáng chút thấy dao động. Trong lòng hơi rung rinh vì những chuyện cũ mà Tú kể. Sao nghe nó hư cấu thế nhở? Vì chuyện hiểu lầm đấy mà anh vừa làm cái hoài nó bi lụy chuyện tình yêu vừa khiến em bị tổn thương đấy. Nhưng mà chuyện tình yêu mà không phải là không có nhưng mà hiếm có ai yêu mãi một người lắm. Anh kể như vậy em tin hay không anh cũng kệ em nhưng mà anh chỉ không ngờ rằng em có thể trở thành vợ anh, chuyện này mới thực sự là hư cấu, càng nghĩ em lại càng thấy khó hiểu. em mà còn thấy như vậy nữa là em còn sốc á, cứ tưởng là mơ ấy. hồi xưa anh thích em như vậy, thế giờ anh còn thích em nữa không? nghe thấy câu hỏi của tôi, tú cười phá lên. tôi còn tưởng anh đã hết ốm rồi nên mới thấy hào hứng như vậy. bây giờ á, bây giờ em có dễ thương giống như ngày xưa đâu, đương nhiên là không thích nữa rồi. Giờ anh thấy em vẫn xinh, nhưng mà nhìn có vẻ khó tính. Em hỏi thật nhé, anh bao nhiêu người yêu cũ rồi? Anh á, cha nhớ nổi, nhiều quá hay sao? Ừ, mà ai còn bận tâm đến người yêu cũ đâu? Mối tình ngắn nhất của anh là bao lâu? Một hay hai tuần gì đấy thì phải. Thế còn dài nhất thì sao? Anh chẳng có tình yêu nào dài nhất. Trong cuộc đời tính đến hiện tại, tình bạn với Hân là anh cảm thấy dài nhất. Trong quãng thời gian anh đang sống trên đời Đến cả tình thân cũng bỏ đi Thì đối với anh ấy, Không có tình nào là dài nhất cả À Thấy bảo anh và chị ấy Thân nhau đến gần 10 năm lận cơ mà ừ, cũng tầm đấy đấy Vậy tại sao anh không yêu chị ấy Không lấy chị ấy làm vợ mà lại chọn em Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Như muốn nói lên tâm sự Và những điều mình thắc mắc bấy lâu nay Tú nhìn tôi Sau đó cũng chỉ nở một nụ cười, ánh mắt hướng đi nơi khác, trông anh có vẻ hơi lúng túng, có chút gì đó bất lực. Có những người chỉ thích hợp để làm bạn, không thích hợp để làm người yêu. Còn em, anh không chọn em làm vợ, bà nội anh mới là người làm điều đó. Nhưng anh nghĩ em là một người con gái tốt. Em yên tâm, anh nhất định sẽ giải thoát cho em khỏi gia đình này. Lúc đó anh hy vọng em sẽ tìm được một người yêu mình thật lòng, tìm được hạnh phúc trọn vẹn. Đối diện trước những câu nói thành thật của anh, tôi có chút buồn, vẫn không thể ngờ rằng tú có thể phân chia mọi chuyện rạch ròi như vậy, từ công việc hay đến chuyện bạn bè, tình cảm yêu đương. Em cũng mong đến ngày đó, em hy vọng rằng sau này chúng ta sẽ được hạnh phúc cả thôi. Ừ, anh cũng nghĩ vậy, em định tuần sau đi xin việc, em thấy ở nhà mãi như vậy cũng không phải là cách hay, em cũng phải kiếm tiền để nuôi bản thân mình nữa. Nếu em đã quyết định như vậy Thì anh cũng không muốn ngăn cản Em làm gì thì làm Nhưng nên chú ý bộ mặt của gia đình này Làm công việc gì nhẹ nhàng lương thấp cũng được Trước khi em bước chân vào nhà này Anh đã từng nói sẽ nuôi em Không để em chịu thiệt thòi mà Em cảm ơn Nhưng em muốn tự chủ cuộc sống của mình Nếu em đã quyết định như vậy Thì anh sẽ tôn trọng em Đừng làm gì quá đáng là được Cảm ơn anh Vậy em ngủ trước nhé Chúc em ngủ ngon Tôi nằm xuống giường mắt chuẩn bị nhắm lại chăn trùm che kín gần hết mặt chỉ để lộ ra hai con mắt thì bỗng nhiên tôi thấy một bóng dáng cao to đi lại tôi cũng đoán là anh Tú đặt xuống chỗ tôi nằm một chiếc hộp nhỏ sau đó buông giọng khẽ nói đây là quà anh đi công tác về giá trị của nó cũng nhỏ thôi nhưng anh nghĩ nó sẽ hợp với em vâng em cảm ơn tôi lấy nhí nói ngủ đi mai dậy xem cũng được anh không phiền em nữa vâng Anh bị ốm nên cũng ngủ sớm đi ạ Ừ Tay tôi ôm hộp quà bé nhỏ Trong niềm hạnh phúc vô bờ bến Dù không biết bên trong là thứ gì Thật hồi hộp mong đến sáng mai Để mở nó quá Nhưng mà chẳng hiểu sao Bình thường mọi ngày tôi còn lâu mới buồn ngủ ấy vậy mà sau khi uống được cốc trà Pha thêm thuốc vô sinh Tôi lại thấy người gần như cạn kiệt sức lực Mắt xíu cả lại Chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc Có lẽ loại thuốc cũng khá phức tạp và nguy hiểm giống như tên gọi của nó. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Đám cưới chảy tang của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành.